nghe vây diệp ly không khỏi sửng sốt trầm giọng nói ngươi nói gì thấy nàng phản ứng như vậy hách liên bằng cũng ngẩn ra mặc tu nghiêu một mình một ngựa xông vào đại doanh bắc nhung chém g i ế t máu chạy thành sông chuyện lớn như vậy theo lý mà nói trên dưới mặc gia quân đã sớm tuyên dương ồn ào xôn xao mới phải làm sao hắn biết được mặc tu nghiêu sợ diệp ly biết chuyện sẽ tức giận hạ nghiêm lệnh không cho đem chuyện này truyền ra ngoài mà đại quân bắc nhung cũng không chủ động đi nói ra chuyện ném mặt mũi mình như vậy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 chỉ có hoàn toàn kết thúc chiến sự này chỉ có để cho mặc gia quân và định vương phủ tiếp tục trụ vững thì oán hận cùng khúc mắc trong lòng mặc tu nghiêu mới có thể triệt để loại trừ diệp ly không biết rằng thời điểm nàng vì mặc tu nghiêu mà lo lắng dối d á m các loại thì mặc tu nghiêu cũng đang ở đây giận dữ vì chuyện của diệp ly trong đại trướng mặc gia quân mặc tu nghiêu âm trầm ngồi trên chủ vị trầm giọng nói cho nên hiện tại vương phi và chu mẫn chỉ có mười vạn binh mã bị hách liên bằng dùng hơn 20 vạn dị quân vây dưới chân núi mọi người trầm mặc một lát nam hầu đần lên nói v ư ơ n g ra mặt tướng cho rằng không hẳn vương phi bị vây dưới chân núi mà là để tôn tướng quân và hà tướng quân tranh thủ thời gian tiêu diệt đại quân bắc nhung ở lạc châu và huệ vân một khi hà tướng quân và tôn tướng quân đứng vững thì ba nơi sẽ vây kín hách liên bằng ngoại trừ binh bại phải phá vòng vây thì không còn con đường nào khác phượng chi giao cũng nói vương gia thuộc hạ cho rằng nam hầu nói không sai huống hồ núi linh thiếu dễ thủ khó công hách liên bằng muốn đánh hạ đại doanh chỉ sợ không dễ như vậy mặt khác núi linh thiếu cách hồng nhạn quan không xa nếu quả thật có chuyện gì thì nguyên bùi lão tướng quân sẽ không bàng quan đứng nhìn những chuyện này đương nhiên không phải mặc tu nghiêu không nghĩ đến phượng chi giao nói nhiều như vậy chỉ sợ mặc tu nghiêu nhất thời xúc động để lại chục vạn đại quân chạy đi ứng cứu núi linh thiếu hiển nhiên mặc tu nghiêu không xúc động như hắn sợ mặc dù sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng không làm việc quá khích nếu không phải vạn bất đắc dĩ ali sẽ không động tới binh mã ở hồng n h ạ n quan phượng chi giao ngươi lập tức lãnh xuất hai mươi vạn binh mã đi núi linh thiếu mặc tu nghiêu trầm giọng nói phượng chi giao nhũ lông mày nói không được vương ra nếu phái hai mươi vạn binh mã đi cứu núi linh thiếu thì đại doanh trung quân chỉ có thể phượng chi giao tin tưởng lấy năng lực của mặc tu nghiêu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 trầm mặc chốc l á t rốt cuộc vẫn k h o á t k h o á t tay ý bảo thu hồi lời mới nói vương gia nếu tin tưởng thì để tại hạ đi núi linh thiếu được không hàn minh nguyệt ngồi ở dưới cùng hàn minh tích đột nhiên mở miệng nói mọi người đều sửng sốt cựu thân định vương phủ đều biết công tử minh nguyệt đã từng là huynh đệ tốt của định vương mặc dù không biết tại sao trở mặt nhưng thái độ định vương đối với hàn minh nguyệt mấy năm nay thế nào tất cả mọi người đều nhìn vào trong mắt nói hờ hững là c o n nhẹ nếu không phải nể mặt hàn minh tích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 tính phái phượng chi giao dẫn người đưa diệp ly về thì thấy hàn m i n h n g u y ệ t cười nhạt nói đánh trận ta một chữ cũng không biết nhưng mà bàn về cứu người thì ta thông thạo hơn phượng ta một chút võ công hàn m i n h n g u y ệ t cao hơn phượng chi giao hơn nữa hắn không phải thuộc hạ định vương phủ nếu vào thời điểm nguy hiểm mà diệp ly không chịu rời đi thì cho dù là phượng chi giao cũng không làm gì được nhưng nếu là hàn minh n g u y ệ t thì không cần băn khoăn điều này c h ư ớ dùng sức mạnh rồi tính phần thắng của hàn minh nguyệt cũng cao hơn phượng c h i diêu một chút trong đầu mặc tu nghiêu chuyển một cái gật đầu nói được ngươi đi hàn minh tích lưu lại nếu ali xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn b ả n vương lập tức đem hàn minh tích ra cạo thấy ánh mắt uy hiếp của mặc tu nghiêu nhưng hàn minh nguyệt cũng không để ý cười nhạt nói cứ như vậy đi ta đi chuẩn bị một chút rồi sẽ xuất phát thật ra thì mặc tu nghiêu lo lắng là thừa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 nhưng mà ít nhất có thể làm cho đại ca có được đãi nộ g công bằng hoặc là khiến hắn có thể tự do đến nơi mình muốn đại ca trên đường cẩn thận hàn minh tích nhìn hàn minh nguyệt nói hàn minh nguyệt cười nhạt phất tay một cái ý bảo hắn không cần lo lắng xoay người ra khỏi đại trướng phượng c h i g i a o nhìn và t á o hàn minh nguyệt biến mất sau cửa lều trong lòng không khỏi thầm thở dài ban đầu vì một tô túy điệp mà công tử minh nguyệt kinh thái tuyệt diễm rơi xuống hoàn cảnh này mà đã trong ừ n huynh đệ tốt của hắn định vương Điện、Hạ、cũng không tốt hơn là bao, vì định vương g là là làm mà Hạ Phi đệ tốt tốt của bao, vì a địa. a một một mắt Mạc Minh động thiên Tu、nghiêu、tốt Nguyệt biết đống điều chuyện kinh ánh Nghiêu hơn Hàn Minh Nguyệt không chỉ Duy là b h i ê u lần. n t r o đại trướng trầm mặc chốc lát m ạ c tu nghiêu trầm giọng nói chuyên lệnh của bản vương tam quân trở lệ toàn lực tấn công đại quân chủ lực của bắc n u n g mọi người trong lòng run lên đứng dậy lên tiếng mặc tướng lĩnh mệnh bên mép m ạ c tu nghiêu dâng lên một tia cười lạnh đánh ra luật giã một trận hung hăng cho bản vương bản vương muốn nhìn một chút xem hách liên bằng đến cùng có tới cứu hay không chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua trong trướng các tướng lĩnh không khỏi run lên lạnh quá trên núi linh t h i ế u diệp ly nhìn hàn minh nguyệt đột ngột xuất hiện trước mặt có chút kinh ngạc tại sao công tử minh n g u y ệ t đột nhiên tới đây hàn minh n g u y ệ t cười n h ạ t nói không phải là phụng mệnh vương ra tới mời vương phi di ra sao diệp ly không che giấu nét hoài nghi trong đáy mắt mỉm cười nhìn hàn minh nguyệt hàn minh nguyệt không để tâm nhún nhún v à i nói vốn là tu nghiêu tính phái phượng chi giao mang hai mươi vạn binh mã tới tăng viện núi linh thiếu phượng tam vất vả lắm mới khuyên lại được diệp ly gật đầu nói ta tin lời ngươi nói nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi hàn minh nguyệt khẽ cau mày diệp ly có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói hách liên bằng đánh tới đỏ mắt không biết điều từ đâu không ít binh mã đến đây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 trong trường hợp khốn thủ một chỗ thì sĩ khí càng quan trọng hơn ta thân là thống soái một quân nếu lúc này lâm trận bỏ chạy không cần hách liên bằng công kích chỉ sợ không bao lâu nữa quân lính ở đại doanh núi linh thiếu sẽ tan d ã binh lính nơi này không hoàn toàn là mặc r a quân ý chí sắt đá thân kinh b ắ t chiến trong đó phần lớn là tàn binh đại sở và binh lính bắc cảnh mới đầu nhập vào định vương phủ không lâu hàn minh nguyệt nhìn diệp ly hồi lâu nhẹ giọng thở dài nói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 cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không dám nói là có thể toàn thân trở lui huống hồ mặc tu nghiêu luôn cực kỳ lo lắng cho diệp ly quan tâm quá sẽ loạn không yên lòng là điều tự nhiên vương gia đi đại doanh bắc nhung có bị thương không sau khi thuyết phục hàn minh n g u y ệ t diệp ly mới chuyển đến để tài mình quan tâm mặc dù biết mặc tu nghiêu không sao nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi rõ ràng một chút người định vương phủ e ngại mệnh lệnh của mặc tu nghiêu cho nên nàng cũng không muốn làm khó bọn họ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 lúc này diệp ly mới thực sự yên lòng t h ầ n s ắ c trên mặt cũng hỏa hoạn rất nhiều hàn minh nguyệt tò mò nhìn nữ tử áo trắng dung mạo xinh đẹp ô luyện đang ngồi trên chủ vị thật ra thì hàn minh nguyệt và diệp ly cũng không thân quen cho lắm mặc dù đã giao thủ mấy lần ngắn ngủi nhưng chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau lần nào nếu như hắn vẫn là bạn chi giao với mặc tu nghiêu như cũ thì có lẽ hắn cũng đã trở thành bạn tốt của vị định vương phi này hoặc giống như mọi người ở định vương phủ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 giống như thế nhân không cách nào hiểu được tại sao công tử minh n g u y ệ t kinh thái tuyệt diễm lại vì một tô túy điệp không có gì ngoài dung mạo mà gần như phá hủy cuộc đời mình thậm chí còn bồi thêm cả tính mạng vậy những chuyện như vậy rất khó để giải thích mà bây giờ nhìn diệp ly ngồi trên chủ vị vẻ mặt điềm tĩnh xử lý các loại sổ con chất đống trên bàn đâu vào đấy hàn minh n g u y ệ t đột nhiên cảm thấy mình hơi hiểu một chút nữ tử này đúng là có khí chất và vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng với những cô gái mưu lực khác hiện tại ta thật sự có chút hâm mộ tu n h i ê u và vương phi hàn minh nguyệt có chút cảm thán nói diệp ly d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái vứt cho hắn một vẻ mặt nghi hoặc hàn minh nguyệt lắc đầu cười nhạt không nói diệp ly hạ bút khép lại quyển sổ con cuối cùng cười nhạt nói có một số việc nhớ mãi không buông không phải là chuyện tốt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 trung q u y cũng phải sống vì hiện tại phải hướng về tương lai nhìn dáng vẻ hàn minh nguyệt như có điều suy nghĩ diệp ly đột nhiên hỏi trong lòng công tử minh nguyệt có oán hận là hận tô tuy điệp hay hận mặc thu nghiêu đều có khả năng hàn minh nguyệt vốn là thiên tri tiêu tử nhưng lại vì một nữ tử lợi dụng mình mà mất tất cả nếu như tô tuy điệp vẫn còn sống nếu như tâm trí hàn minh nguyệt yêu ớt một chút thì nói không chừng hàn minh nguyệt nhất định sẽ hận nàng ta t h ấ u xương Mà Mạc năm Minh này Hàn cũng Tu giết Tô Tuy Nguyệt Nghêu những định vườn phủ Điệp, bị qua ả quả n Hàn Minh Nguyệt phần hận ý này đến trên người Nghêu. chế, có Mạc thật thể q Tu u mấy rời ý nhiều năm như vậy có rất ít người nhắc tới cái tên tô túy điệp trước mặt hàn minh nguyệt hôm nay nghe tới có cảm giác như đã trải qua mấy đ ờ i trầm m ặ t hồi lâu hàn minh nguyệt lắc đầu một cái cười khổ nói có lẽ là hận bản thân đi bất luận là chân ái hay quá yêu thì cũng là một loại trải nghiệm cuộc sống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 Diệp Ly cũng không mặt khác trong đại doanh đại quân bắc nhung dưới chân núi cũng không yên bình những ngày qua hách liên bằng mang theo đại quân từng bước ép tới trại lính của đại quân bắc nhung chỉ cách chân núi linh thiếu khoảng năm dặm mặc dù chưa đánh hạ núi linh thiếu nhưng đã chặn lại mọi nẻo đường từ trên đỉnh núi xuống hách liên bằng tin tưởng có vài chục vạn binh mã ở đây nhiều nhất chưa tới năm ngày tuyệt đối có thể đánh hạ núi linh thiếu đến lúc đó cho dù diệp ly muốn dẫn người phá vòng vây thì mấy vạn nhân mã còn sót lại của nàng ta cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự bao vây của mấy chục vạn đại quân vừa nghĩ tới đây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 nhưng diệp ly tình nguyện truy nhai mà chết cũng không muốn để hắn lấy mình ý hiếp mặc tu nghiêu nếu như thật sự giết chết định vương phi chỉ sợ mặc tu nghiêu kia điên lên khi đó mới thật sự là không chết không thôi đặc biệt là sau khi nhậm kỳ ninh gặp xui xẻo quyền quý các nước đều có chung một nhận thức không cần nói ra lời trừ phi giết chết mặc tu nghiêu trước nếu không vẫn không nên chọc đến định vương phi thì hơn diệp ly là người mặc tu nghiêu quan tâm nhất nhưng chưa hẳn là nhược điểm của hắn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 mới vừa rồi đại doanh bắc nhung tuyền đến mệnh lệnh của gia luật giã mấy ngày nay đại quân bắc nhung bị mạc tu nghiêu đánh cho liên tiếp lui về sau gia luật giã muốn hắn lập tức buông tha núi linh t h i ế u mang binh liên hợp với đại doanh bắc nhung đối phó mạc tu nghiêu mắt thấy thắng lợi trong tầm tay mà cứ như vậy rút lui điều này sao hách liên bằng chịu được t h ư ớ n g quân thất điện hạ ra lệnh nam tử tới truyền lệnh hỏi hách liên bằng trầm ngâm chốc l ắ t nói ngươi trở về bẩm với thất điện hạ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 nếu không phải hách liên bằng ngươi từng bước ép sắt tấn công núi linh thiếu thì định vương như thế nào lại điên cuồng công kích đại doanh b ắ c n u n g hách liên bằng không vui x u mặt xuống nói ngươi chỉ c ầ n trở về đem lời của bản tướng quân bẩm báo cho thất điện hạ là được một tên chân chạy truyền lệnh nho nhỏ như ngươi há có thể chất vấn đại sự trong quân hạ người kia nổi đoá biết không l â y chuyển được hách liên bằng nên chỉ h ừ một tiếng xoay người ra khỏi doanh trại cười khoái mã chạy về đại doanh b ắ c n u n g thấy hách liên bằng dùng ba lời đã khiến người truyền tin của gia luật giã tức giận bỏ đi các tướng lĩnh đang ngồi đó cũng có chút lo lắng hách liên bằng là con nuôi của hách liên chân thì có lẽ không sao nhưng mà nỗi nhỡ thất điện hạ trách tội xuống thì mấy thuộc hạ như bọn họ không gánh nổi một tướng l ĩ n h đứng dậy do dự một chút k h u y ê n n ủ tướng quân thất điện hạ gọi ta trở về chắc hẳn là chiến sự nguy cấp chúng ta không phải nên hách liên bằng lạnh nhạt nói trong đại doanh của thất điện hạ có bảy tám chục vạn binh mã mặc ra quân còn chưa đến năm mươi vạn người nói vậy chờ hai ba ngày hẳn là không vấn đề gì chúng ta cần phải nhanh chóng đánh hạ núi linh thiếu bắt sống định vương phi như vậy thất điện hạ không những không trách tội mà càng cao hứng khen ngợi các ngươi không cần nói nữa truyền lệnh của ta trong vòng ba ngày nhất định phải đánh hạ núi linh thiếu những người khác liếc mắt nhìn nhau có người nói nhưng mà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 nếu không hách liên bằng vẫn là đại tướng quân vẫn là thống xoáy của bọn họ bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hắn mà hành sự trên núi linh h i ế u các tướng sĩ rõ ràng cảm nhận được thế công dưới chân núi ngày càng mãnh liệt giống như có gì đó đang đè ép những binh lính bắc n u n g vốn hung hãn kia càng thêm không sợ chết không ngừng vọt lên núi như vậy áp lực của mặc gia quân càng tăng thêm nhiều gần như là một ngày người hai canh giờ không phút nào nghỉ ngơi luôn luôn phải canh giữ phòng tuyến rất nhiều binh lính mệt mỏi không chịu nổi nhưng mắt thấy ba ngày đã qua mặc dù mấy lần binh lính b ắ c nhung suýt nữa đã xông lên được sườn núi nhưng vẫn bị binh sĩ mặc gia quân ngoan cường đổi u xuống hách liên bằng dẫn đến hai mắt phiếm h ồ n g nhìn c h ầ m c h ầ m tinh kỳ tung bay trên doanh trại mặc gia quân nơi sườn núi hai mắt buốc lên từng trận sát khí định vương phi lập tức bảo người của ngươi đầu hàng nếu không đừng trách bản tướng quân phóng hỏa đốt núi tiếng nói của hách liên bằng mang theo nội lực truyền từ dưới núi lên lời này vừa nói ra không chỉ mặc ra quân trên núi mà ngay cả tướng lĩnh đi theo hách liên bằng cũng sợ hết hồn lúc này đã cuối tháng chín là thời điểm cây cối r ụ n g lá nếu hách liên bằng thật sự phóng hỏa đốt núi chỉ sợ không chỉ mình núi linh thiếu gặp thai hương trên núi hàn minh n g u y ệ t đứng bên cạnh diệp l y mỉm cười nhìn cô gái sắc mặt vẫn chấn định như thường nói vương phi nếu hách liên bằng thật sự phóng hỏa đốt núi thì chúng ta liền xong rồi diệp ly cười n h ạ t nói lấy vo công của công tử minh nguyệt l ử a trên núi này sao có thể làm gì được công tử hàn minh nguyệt thản nhiên cười một tiếng đúng là hắn không lo lắng cho dù hách liên bằng phóng hỏa thì hắn cũng có thể dễ dàng mang diệp ly phá vòng vây ra ngoài chỉ là chiến sự đã đến nước này hàn minh nguyệt thật tò mò không biết diệp ly tính giải quyết khốn cục trước mắt thế nào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 Hàn Minh、nguyệt、thưởng thức chiếc Nguyệt đèn lồng đơn t sơ rất o n đến nói. Diệp ly cười híp mắt nhìn đèn lồng nói, cái này hả? Lát nữa hàn công g tay mắt lát tử sẽ biết thôi. Ly lơ Diệp cười hiếp Cái hả, sẽ r nhanh hàn minh nguyệt liền biết diệp ly tính làm cái gì chỉ thấy vô số đèn lồng từ từ bay lên trời chậm dại hướng về phía đại doanh bắc nhung bởi vì lúc này là ban ngày lại đang chiến tranh cho nên nhất thời người bắc nhung cũng không chú ý tới rất nhiều đèn lồng đang b a y trên đầu hoặc có lẽ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 trong tiếng hô vang của mặc gia quân diệp ly hạ lệnh xuống núi từ phía nam rút lui về hồng nhạ quan chuyện này vừa xong hách liên bằng nhất định sẽ g i ậ n điên lên đến lúc đó quả thật có khả năng tiến lên phóng hỏa đốt núi diệp ly đương nhiên không thể để mấy vạn binh mã không duyên cơ ở lại chịu chết vì vậy nhân cơ hội đại quân bắc nhung náo loạn cứu hỏa trên dưới mặc gia quân ngừng công kích lặng lẽ xuống núi từ phía nam bên ngoài đại doanh hách liên bằng nhìn biển lửa bên ngoài trong mắt muốn nứt ra diệp ly diệp ly bản tướng quân nhất định phải giết n g ư ơ i khởi bẩm tướng quân mặc ra quân trên núi đang rút lui thám tử phía trước vội vội vàng vàng tiến lên bẩm báo hách liên bằng biến sắc rút lui theo hướng nào thám tử nói hình như là rút lui về phía hồng nhạc quan đuổi theo hách liên bằng nói tướng quân sắc mặt mấy tướng lĩnh đều rất khó coi Vốn là bọn là hơn, hơn nữa những thứ mặc gia quân kia không giống như núi linh thiếu tinh nhuệ cùng tàn binh lẫn lộn mà là binh lính tinh nhuệ nhất của mặc gia quân cho dù hách liên bằng có lợi hại hơn nữa thì không có mười ngày nửa tháng chỉ sợ không công nổi mà hiện tại bọn họ ngay cả lương thảo ngày mai đang ở nơi nào cũng không biết lương thảo quân ta toàn bộ đã bị hủy căn bản không thể chiến thêm được nữa xin tướng quân nghĩ lại các tướng linh quyên nhủ sắc mặt hách liên bằng biến thành đen sao hắn không biết lương thảo của bọn họ đã bị đốt rủi chẳng qua là một vố này của diệp ly khiến hắn bất luận thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này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 trước hết đến liên hiệp với thất điện hạ và hách liên lão tướng quân đã một tướng lĩnh kiên định nói hách liên bằng âm chầm nói đuổi theo đuổi không kịp hăng nói quyết không thể để bọn họ cứ như vậy rời đi bất đắc dĩ mấy tướng linh thái độ cương quyết đem người của mình rời đi chỉ còn mấy tướng lính vẫn đi theo hách liên bằng đem chưa đến mười vạn người đuổi theo hách liên bằng nhìn đại doanh biến thành biển lửa trước mắt ánh lửa hồng ngất trời chiếu lên gương mặt hắn tạo nên vẻ dữ tợn đáng sợ mấy vạn binh mã còn dư lại của mặc gia quân đều không phải là kỵ binh tự nhiên là đi không nhanh mà bác nhung đa số đều cưỡi ngựa không bao lâu đã đuổi kịp đội ngũ mặc gia quân hách liên bằng n h ì n c h ă m c h ă m diệp ly ánh mắt không còn vẻ thong dong đắc ý ngày thường định vương phi bản tướng quân vốn không muốn đả thương ngươi nhưng lần này cũng là do ngươi tự tìm diệp ly cũng không thèm để ý lạnh nhạt nói hai quân giao chiến thắng bại tự lo hách liên tướng quân không khỏi quá không chịu thua nổi đi trên mặt hách liên bằng nổi gân xanh được từ khi bản tướng quân lánh binh tới nay tất cả đều thua trong tay định vương phi hôm nay ta và ngươi quyết một trận tử chiến diệp ly lạnh nhạt lắc đầu cười nói bản phi biết hách liên tướng quân là hậu duệ do hách liên chân tự mình bồi dưỡng chỉ tiếc trung nguyên chúng ta có một từ không biết hách liên tướng quân đã nghe qua chưa hách liên bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói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 mặc dù từ nhỏ ngươi đã đi theo hách liên chân học tập nhưng trên thực tế trước đó ngươi chưa từng dẫn binh dù chỉ một ngày nếu không phải dựa vào một thần võ công cao cường thì chỉ sợ ngươi không cách nào áp chế được tướng lĩnh dưới trướng mình thứ cho diệp ly nói thẳng bản lĩnh điều binh khiển tướng của ngươi người tài giỏi hơn ngươi trong mặc ra quân chỗ nào cũng có mấy ngày nay nếu không phải ủy vào ưu thế binh mã ngươi cho rằng ngươi thật sự sẽ thắng sao sắc mặt hách liên bằng vừa trắng vừa tím hồi lâu mới hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói được cho dù bản tướng quân không biết cách dùng binh thì thế nào hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây nói xong cũng không cho diệp ly cơ hội nói chuyện đã mang đao phóng ngựa về phía diệp ly bên cạnh diệp ly trường kiếm trong tay hàn minh nguyệt rời khỏi vỏ cắt ngang đường đao của hách liên bằng lúc trước ở đại doanh bắc nhung hách liên bằng đã gặp qua hàn minh nguyệt một lần người dám xông vào đại doanh bắc nhung cứu m ặ c tu nghiêu võ công đương nhiên không yếu n g ư ờ i là ai hàn minh nguyệt mỉm cười chắp tay nói tại hạ là hàn minh nguyệt ra mắt hách liên tướng quân công tử minh nguyệt mặc dù hách liên bằng là người bắc nhung nhưng sư phụ hắn là người trong võ lâm trung nguyên mặc dù mộ dung hùng đã giả nhưng đối với cao thủ danh tiếng trung nguyên vẫn có hiểu biết chẳng qua là đã nhiều năm hàn minh nguyệt không xuất hiện bên ngoài chư định vương p h ủ chỉ sợ rất nhiều người cho rằng công tử minh nguyệt t ẩ n cư hoặc là đã chết hàn minh nguyệt cười nói chính là tại hạ hách liên bằng cười lạnh nói bản tướng quân không cần biết ngươi là công tử gì người c ả n ta đều phải chết lãnh giáo cao chiêu của tướng quân hàn minh nguyệt cười nói hách liên bằng không nói một lời trực tiếp động thủ hàn minh nguyệt cũng không khách khí huy kiếm chào đón năm đó hàn minh nguyệt có thể được mặc tu n h i ê u coi là hảo hữu chi giao lại chấp trưởng tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ thiên nhất các võ công đương nhiên rất cao mặc dù so r a còn kém tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ nhưng không kém hách liên bằng là bao hai người giao thủ tự nhiên là đánh đến mức khó bỏ khó phân hách liên bằng đang vội bắt hoặc giết diệp ly nhưng hàn minh nguyệt lại không gấp hàn chỉ cần ngăn không cho hách liên bằng tổn thương diệp ly là được cho nên đánh nhau hết sức nhẹ nhõm bên kia lâm hàn vừa che chở cho diệp ly vừa xem cuộc chiến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 c h ỉ chốc cờ lát sau, ký màu ký đ e n m a n g dấu hiệu gia quân xuất hiệu quân hiện gia mặc ở ba ì n h đ ị phía xa, vô số t u ấ n m ã màu đen chạy như điên về bên này. Quay đầu đen điên như bên nhìn lại, tướng chạy lại về s ĩ mặc gia q u â n vẫn đang c h ì m trong chém giết, trên mặt ra không nụ chém c khỏi diệp ly không khỏi lộ ư ờ i b u ô n g lưỡng ỏ n g n g 367, l ư tình lưu luyến giang nam cấp báo hắc vân kỵ như một cơn lốc màu đen trong chớp mắt đã đổ bộ vào chiến trường nguyên bùi lao tướng quân tóc bạc trắng tuy già nhưng vẫn còn dẻo dai tự mình cưới chiến mã xuất binh đến thấy diệp ly bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm một hơi mặt tướng bái kiến vương phi diệp ly vội vàng đỡ nguyên bùi tướng quân đang định hành lễ cười nói lao tướng quân không cần đa lễ may m à lao tướng quân đến rồi nguyên bùi đứng dậy cười nói mặt tướng chỉ mang binh tới tiếp ứng mà thôi mấy ngày nay vương phi chấn d i ữ núi linh thiếu mới là khổ cực n g u ồ n phần mặt tướng bội phục nhìn bộ dáng nghiêm túc của lao tướng quân diệp ly không khỏi cười một tiếng nói vẫn là đợi đánh xong trận này thì chúng ta hãng khen ngợi lẫn nhau đi nguyên bùi không khỏi cười một tiếng nhìn hàn minh nguyệt đang chiến đấu với hách liên bằng cách đó không xa mặt liên biến sắp nói tiểu tử k i a chính là con trai hách liên chân thật là to gan trên dưới mặc ra quân căm hận hách liên chân hơn bất cứ ai khác nếu như hách liên bằng là con trai hách liên chân thì tự nhiên không tránh khỏi bị hai bay vạ gió diệp ly cười nói đúng là con nuôi của hách liên t r â n nguyên bùi liên tục gật đầu nói được lắm năm đó lao phu không có cơ hội giao chiến với hách liên t r â n hôm nay bắt con hắn lại xem hắn còn gì để nói trong lúc hách liên bằng và hàn minh nguyệt giao chiến hàn minh nguyệt mặt mày ung dung tùy ý hắn không cần phải tốc chiến tốc thắng cho nên cũng không gấp còn hách liên bằng thấy nhất thời nửa khắc không thể phân thắng bại với hàn minh nguyệt thì âm thầm sốt ruột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 sau khi đánh lui hách liên bằng diệp ly để chu m ẫ n lưu lại c h ấ n thủ lộ quân phía tây bên này còn mình thì mang theo hà túc cùng tôn diệu võ trở về mặc gia quân trong đại doanh bắt n u n g gia luật gia âm trầm nhìn chằm chằm hách liên bằng đang quỳ gối trong đại trướng tức giận bộc phát gần bốn mươi vạn đại quân mà ngươi chỉ mang mấy vạn người này về cho bản vương hách liên bằng ngươi thật có bản lĩnh ngươi còn dám cãi lại quân mệnh của bản vương ngươi cho rằng ngươi là thứ gì hả gia luật g i ã tức giận không chỉ vì lần này hách liên bằng tổn thất thảm trọng mấy ngày nay đại doanh bắc nhung bên này tổn thất không ít hơn hách liên bằng là bao chẳng qua chuyện hách liên bằng kháng mệnh là một cái cớ rất tốt để gia luật g i ã phát tiết cho nên chuyện đầu tiên sau khi hách liên bằng trở lại đại doanh chính là bị gia luật g i ã mắng cho máu chó đầy đầu bất kỳ một chủ x o á y lánh binh nào cũng đều không thích một thuộc hạ tùy ý làm bậy như vậy sắc mặt hách liên chân đang ngồi một bên cũng rất khó coi hách liên bằng là con nuôi lão do một tay lão dạy dỗ g i a luật giã trước mặt l a o mang hách liên bằng cũng chẳng khác nào cho hắn một bậc hai nhưng mà lần này đúng là lỗi của hách liên bằng cho nên hách liên chân muốn nói giúp cũng không được đợi đến khi g i a luật giã c h ú t giận xong hách liên chân mới trầm giọng nói thất điện hạ hôm nay khí thế mặc gia quân đang thịnh chúng ta ở đây nổi giận cũng không có tác dụng gì mấy ngày nay mặc gia quân khí thế như t r ẻ tre đại quân bắc nhung liên tiếp bị b ư ớ c lui về sau hiện đã lùi lại hơn hai trăm giảm nếu không phải vậy thì lúc trước gia luật giã cũng không đội vàng triệu đại quân của hách liên bằng trở về ai ngờ hách liên bằng kháng mệnh không theo ngược lại khiến cho hơn hai mươi vạn đại quân uổng công vô ích ở núi linh Thiếu. cứu cứu có ý kiến gì không gia luật giã đệ xuống tức giận trong lòng trầm giọng hỏi trong nhất thời hách liên chân cũng không có biện pháp gì năm đó hách liên chân chiến thắng mặc g i a quân hơn phân nửa là nhờ trước đó chiếm được bố phòng mặc g i a quân rồi nhân lúc họ không để phòng giành lấy ưu thế nhưng mặc g i a quân hiện nay không phải là mặc g i a quân mười mấy năm trước cũng không có đứa thiếu não nào đưa bố phòng cho bọn họ để đâm lén sau lưng mặc g i a quân nữa trầm tư hồi lâu hách liên chân mới trầm giọng nói mặc g i a quân chiến công huy hoàng chỉ sợ chỉ bằng chúng ta thì rất khó có thể chế trụ bọn họ chúng ta cần thêm đồng minh đồng minh gia luật giã nhữ lông mày nói hiện giờ chúng ta có thể hợp tác với ai bắc cảnh đã bị diệt mà tây lăng có mặc cảnh lê ở phía nam nhìn chằm chằm chỉ sợ trong thời gian ngắn lôi trấn đình sẽ không giao thủ với mặc gia quân hách liên chân trầm giọng nói vậy thì tây lăng và đại sở lôi trấn đình không phải không biết một khi bắc nhung chúng ta xong đời thì người tiếp theo phải đối mặt với mặc gia quân sẽ là tây lăng hắn nếu như có thể diệt mặc g i a quân chức thì hắn nhất định sẽ đồng ý nghe vậy gia luật giã không khỏi lâm vào c h ầ m tư sau một lúc mới hỏi cho dù như vậy thì mặc cảnh lê kia nên làm thế nào mới phải một khi lôi c h ấ n đ ỉ n h giao chiến với mặc tu nghiêu mặc cảnh lê nhất định sẽ vượt qua sông vân lan xuất thủ với tây lăng đến lúc đó chính là thất bại trong găng tấc hách liên chân nói ân đoán giữa mặc cảnh lê và mặc tu nghiêu tuyệt đối không ít hơn chúng ta để thuyết phục hắn thì cùng lắm sau khi diệt xong mặc g i a quân sẽ cho hắn vài chỗ tốt là được nghe hách liên chân nói gia luật giã cũng có chút toan tính hắn đã từng gặp mặt mặc cảnh lê mấy lần cho nên cũng có vài phần hiểu biết có chí lớn nhưng ánh mắt thiện cận năng lực cũng thường nếu như cho hắn ta đủ chỗ tốt nói không chừng có thể khiến hắn ta theo chân bọn họ đi đối phó mặc tu nghiêu chẳng qua là chỗ tốt cho mặc cảnh lê phải lấy từ lôi chấn đ ỉ n h cho nên bọn họ nhất định phải thuyết phục được trấn nam vương lôi trấn đình trước nhưng mà lôi trấn đình cũng không dễ đối phó như mặc cảnh lê cứu cứu có chọn được người nào đi thuyết phục lôi trấn đình không người bác nhung bọn họ vốn không biết ăn nói trò lắm trong lúc nhất thời g i a luật giã không nghĩ ra được ai để phái đi thuyết phục lôi trấn đình hách liên chân cười nói mặt tướng nguyện ý tự mình đi một chuyến g i a luật giã khẽ cao mày nhìn hách liên chân một chút trong mắt lóe lên sự lo lắng đã nhiều năm trôi qua gia luật giã dần dần cảm thấy vị cứu cứu này đã không còn giống vị phi kỵ đại tướng quân uy c h ấ n bắc nhung năm đó nữa ngược lại dần dần có vài phần mùi vị chính khách trung nguyên mặc dù ông ta hận m ạ c tu nghiêu thấu xương nhưng dường như đã bỏ đi ý định quang minh chính đại chiến thắng m ạ c tu nghiêu trên chiến trường trong nhất thời gia luật giã cũng không biết đây là tốt hay không tốt nữa suy nghĩ một chút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 bản vương biết rồi hách liên chân liếc mắt nhìn hách liên bằng vẫn đang quỳ trên mặt đất một cái có chút do dự nói hách liên bằng gia luật giã nhìn hách liên bằng không vừa mắt cho nên vừa rồi cũng không cho hắn đứng dậy nên giờ hách liên bằng vẫn quỳ như cũ đứng lên đi gia luật giã nhàn nhạt nói trước hết về doanh t r ư ớ n g của mình tự suy ngẫm lại cho ta trở lại bản vương sẽ tìm việc cho ngươi làm hách liên chân cũng biết nhiều lời vô ích chỉ đành gật đầu nói đa tạ thất điện hạ khoan thứ hách liên bằng đứng dậy đa tạ thất điện hạ g i a luật giã hử lạnh một tiếng lười để ý đến hắn r ơ i khỏi đại trướng trở về trong doanh trướng của hách liên chân hách liên bằng quỳ xuống một lần nữa xin phụ thân trách phạt sắc mặt hách liên chân ngội lạnh hồi lâu cuối cùng mới hỏi ta đã nói với ngươi chỉ cần cố thủ núi linh thiếu là được rồi ai cho ngươi đi l i ề u mình với định vương phi hạ h á c h liên bằng túi đầu trầm mặc không nói h á c h liên chân nhìn hắn lạnh lùng nói thất điện hạ hạ lệnh cho ngươi trở lại lấy trí thông minh của ngươi sao có thể không biết đó là ý của ta ngươi lại còn dám kháng mệnh bất tuân h á c h liên ta vẫn luôn kỳ vọng vào ngươi nhưng từ khi xuất trình đến nay ngươi thực sự làm cho ta quá thất vọng h á c h liên bằng không phản b ắ t được không chỉ h á c h liên chân thất vọng về hắn mà ngay cả h á c h liên bằng cũng thất vọng về bản thân mình hắn không sao ngờ được mình thế mà lại thua trong tay định vương phi còn thua đến chật vật như vậy mặc dù hách liên bằng xuất thân bắc n u n g hơn nữa lại là cô nhi do hách liên chân thu dưỡng nhưng sư phụ hắn bái lại là người được trung nguyên xưng tụng đệ nhất cao thủ mộ dung hùng hắn vẫn luôn khổ luyện võ nghệ cùng văn hóa trung nguyên cho nên hắn tự cảm thấy mình không giống những tộc nhân khác bị người trung nguyên gọi là man di ý nghĩ đó cho dù là đi theo nghĩa phụ lên chiến trường phục vụ thất hoàng tử cũng chưa từng thay đổi mơ hồ hắn thậm chí có chút xem thường vị thất vương tử cao cao tại thượng kia nhưng trải qua trận thua này hắn mới hiểu được người bác nhung không hề lỗ mãng hay ngu xuẩn như mình nghĩ thậm chí bọn họ so với mình càng không kém ít nhất trên chiến trường trừ đại doanh trung quân đối mặt với định vương g i a thì trong các lộ binh mã khác trận thua của mình là khó coi nhất cho đến giờ phút này hách liên bằng mới thực sự tỉnh tắt lại đem mình đặt ở vị trí tướng lĩnh mà suy nghĩ vấn đề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 phụ thân thực sự tính tự mình đi tây lăng khuyên lôi c h ấ n đ ỉ n h và mặc cảnh lê kết mình với bắc nhung sao hách liên chân gật đầu thở dài nói chỉ bằng sức của một mình bắc nhung ta mà muốn đánh bại mặc g i a quân thì rất khó có hy vọng quan trọng hơn là một khi chúng ta thua trận thì không chỉ đơn giản là rút lui khỏi trung nguyên chỉ sợ sau khi trở lại bắc nhung sẽ chẳng còn đất cho hách liên ra và thất vương tử cắm r ù i nữa cho nên trận này chỉ có thể thắng không thể thua Bất binh chấn chấn thế thuyết luận lôi lôi nào cũng đỉnh động binh với định vương đỉnh phải phục phủ. Chỉ được với sợ không cần lo lắng chỉ sợ lôi chấn đình cũng đang sốt ruột muốn đối phó định vương phủ đi hách liên chân cười nói tuổi lôi trấn đình không còn nhỏ nhưng con hắn là lôi đằng phong lại không có tài hùng lược như phụ thân hắn một khi lôi trấn đình có gì bất chắc người định vương phủ đối phó đầu tiên chính là tây lăng thay vì vậy lôi trấn đình nhất định sẽ chọn tiên hạ thủ vĩ cường nhưng đại sở và mặc cảnh lê lại là nỗi lo sau lưng hắn chỉ cần chúng ta thay hắn giải quyết nỗi lo này tự nhiên hắn sẽ đồng ý khởi binh hách liên bằng trầm mặc một hồi mới chắp tay nói phụ thân mưu tính sâu xa h ả i nhi không bị kịp hách liên chân vô vỗ bả vai con trai cười nói phụ thân cần thu thập hành trang chuẩn bị lên đường con đi đi h ả i nhi cáo lui trong đại doanh mặc gia quân định vương g i a thật vất vả mới đợi ái thê trở về nhưng lại không thể như ý nguyện hưởng thụ kiểu thê trong ngực diễm phúc vô biên chỉ có thể tội nghiệp nhìn ái thê lạnh nhạt trước mặt gương mặt hủy khuất a lui nàng làm sao vậy ai chọc nàng không vui sao định vương ra cẩn thận nhìn vương phi dịu dàng hỏi may mắn là trong t r ư ớ n g chỉ có hai người bọn họ nếu không trên dưới mặc gia quân nhìn thấy diện mạo chân chính của định vương điện hạ không khỏi bị hù dọa r ứ t cảm mặc dù hỏi vậy nhưng mặc tu nghiêu thông minh cỡ nào sao có thể không biết dáng vẻ ali như vậy rốt cuộc là vì sao vừa nhìn ali vừa nhanh chóng tính toán trong lòng xem kẻ nào dám phá hư chuyện của hắn diệp ly dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái thong dong nói vương gia quá lo lắng rồi nào có người dám chọc ta không vui a ly rốt cuộc không nhịn được mặc tu nghiêu nhảo qua ôm diệp ly thật chặt cảm trà trà trên đầu vai nàng a ly ta sai rồi diệp ly nghiêm mặt nhìn hắn nhàn nhạt hỏi vương gia sai chỗ nào ta không nên một mình chạy đến đại doanh b ắ c đ u n g mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt liếc thần sắc trên mặt diệp ly một cái vội vàng nói không nhắc tới con tốt vừa nhắc tới chuyện này sắc mặt diệp ly càng thêm khó coi cười lạnh một tiếng nói định vương điện hạ võ công thiên hạ vô song dĩ nhiên không có chỗ nào không thể đi đây sao có thể nói là lỗi lầm được vương gia cần gì phải cho người gà ta t nếu như ta sớm biết thiếp thân cũng sẽ ủng hộ vương gia mà ngay cả thiếp thân cũng nói xem ra thật sự nổi giận rồi mặc tu nghiêu thầm kêu khổ trong lòng định vương g i a trời không sợ đất không sợ nhưng hết lần này tới lần khác sợ á i thể tức giận phượng chi giao d ế u cợt hắn là bị vợ còn nghiêm lời này quả thực không sai đáng tiếc hắn lại vui vẻ chịu đ ư ợ c a ly ta tức giận mà nếu nàng thật sự bị hách liên bằng bắt đi thì làm sao bây giờ lúc ấy ta liền muốn giết hách liên bằng giết hách liên chân cùng ra luật giã như vậy không còn ai dám đả thương a ly nữa không để ý tới diệp ly dãy r u a mặc tu nghiêu ôm nàng thật chặt vào trong lòng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 nhưng mà sau khi ta nghe được liền cảm thấy rất sợ hãi ta không khống chế được cảm giác đó ta chỉ muốn a ly vĩnh viễn ở bên cạnh ta một chút cũng không được rời đi giọng nói khàn khàn của mặc tu nghiêu cho thấy hắn rất nghiêm túc diệp ly chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên giống như có thứ gì đó sắp chảy ra chỉ đành túi đầu dựa lên vai hắn thấp giọng nói chẳng lẽ chàng không nghĩ qua nộ i nhờ chàng xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao tiêu bảo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 mặc tu nghiêu tâm tình vui vẻ đảm bảo nếu thuận lợi thì chuyện hắn một mình một ngựa xông vào đại doanh bắc nhung có thể cứ t h ể mà lửa dối qua sau đó hắn có thể cùng ali nếu ta nói ta không có việc gì để cho chàng không phải lo lắng thì chàng có tin không diệp ly ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái vừa đúng lúc đem nụ cười đắc ý của người nào đó thu vào đáy mắt tuấn nhan của mặc tu nghiêu nhất thời suy sụp ali ta sai rồi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 nhưng hắn lại không chút do dự chọn phương pháp trực tiếp nhất không chỉ để trấn nhiếp địch nhân mà còn là tìm một nơi phát tiết lệ khí trong lòng mình diệp ly hiểu m ặ t tu nghiêu có nên lâu lâu nàng nguyện ý dung túng hắn nhưng mà đồng thời không nhịn được lo lắng có một ngày hắn sẽ hại người hại mình a ly nàng ghét ta sao thấy diệp ly hồi lâu không nói lời nào m ặ t tu nghiêu đột nhiên mở miệng hỏi gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia khổ sở cùng với h u y khuất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 cho dù hắn biết những chuyện này căn bản không gạt được d i ệ p ly cho nên trong ngày thường vô thức h i ể n lộ một mặt cực kỳ ngây thơ trước mặt d i ệ p ly hy vọng dùng khuôn mặt này che giấu một mặt không muốn bại lộ trước mặt người khác kia trên thực tế cho dù hôm nay mặc tu nghiêu ngồi trước công chúng h oa hoa khóc lớn thế nhân cũng sẽ không cho rằng định vương thật sự ngây thơ như h ả i đồng mà chỉ cho rằng hắn có mục đích nào đó không muốn ai biết mà thôi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 nếu chàng xảy ra chuyện thì chàng biết ta sẽ làm gì không mặc tu nghiêu ngước mắt nhìn nàng diệp ly cười tủm tìm nói nếu chàng có chuyện ta liền mang theo tất cả tài sản của định vương phủ rồi tái giá đến lúc đó tiểu bảo không cần làm ăn mày nữa rồi ừ chàng hiểu rồi chứ mặc tu nghiêu biên sắc vội vàng nâng diệp ly lên hơi cúi người liền đem nàng áp đảo trên tháp không cho cho dù ta chết nàng cũng không được gả cho người khác nếu không ta sẽ giết hết tất cả diệp ly nhún g mày c h à n g chết rồi thì còn giết hai được nữa mặc tu nghiêu sửng sốt hồi lâu t h ầ n s ắ c trong mắt biến ảo không ngừng nhìn chằm chằm diệp ly hồi lâu mới bình tĩnh lại tựa vào bên cổ nàng buồn rầu nói ta sẽ không chết có chết cũng là bọn họ chết ta và a ly sẽ sống bên nhau đến b ặ t đầu nhìn bộ dáng buồn bực của người nào đó diệp ly không nhịn được thấp giọng bật cười d ơ tay lên khẽ vuốt ve mái đầu bạch kim của hắn cười nói hiện tại không phải vương gia đã bạc đầu rồi sao mặc tu nghiêu ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhan thanh lệ của nàng nói ta phải chờ tóc a l i cũng bạc mới coi là bạc đầu dai lao sao a l i nàng không tức giận đấy chứ diệp ly nhẹ giọng thở dài nói chàng phải giữ lời đấy nếu còn như vậy nữa thì ta không chỉ tức giận thôi đâu chàng có biết là thời điểm ta nghe hách liên bằng nói chàng tự mình xông vào đại doanh bắc nhung trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi không lời này không phải diệp ly hù dọa mặc tu nghiêu lúc trước nghe hách liên bằng nói quả thật nàng bị dọa không nhẹ mặc dù biết mặc tu nghiêu không sao nhưng hôm nay mặc tu nghiêu vì nàng bị hách liên bằng chặn đường mà xông vào đại doanh bắc nhung ngày mai có thể sẽ làm chuyện nguy hiểm hơn trừ phi diệp ly không làm gì cả chỉ chờ bên mặc tu nghiêu một tấc không rời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 nhưng hiển nhiên phượng tam công tử đã đánh giá cao nhân phẩm định vương g i a đừng nói là giận chó đánh mèo cho dù là trực tiếp lấy hắn chút giận thì định vương điện hạ cũng sẽ không chút áy náy trong lòng huống hồ vào lúc này còn bị người khác cắt đứt chuyện tốt mặc tu nghiêu âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m phượng chi diêu phượng tam chuyện gì tốt nhất là có chuyện nếu phượng chi diêu dám nói là tới tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm thì cứ chuẩn bị trở về thu dọn đồ đạc cả đời đi biên thùy tây vực làm tổ đi là vừa phượng chi giao nhữ mày hắn thật sự có chuyện quan trọng cần nói mời vừa nhận được tin tức hách liên chân rời đại doanh bắc nhung lặng lẽ xuôi nam mặc tu nghiêu nhún mày xuôi nam hách liên chân xuôi nam làm gì đời này hách liên chân chưa từng đi qua giang nam hắn không phải là lạc đường đó chứ phượng chi giao tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái vương phi mới trở lại đầu góc người nào đó liền bắt đầu không dùng được nữa rồi sao chúng ta đang giao chiến người bác nhung lại liên tiếp bại lui hách liên chân không ở trong quân doanh đợi mà chạy về phương nam vương gia cảm thấy hắn đang đi du lịch sao lúc này mặc tu nghiêu mới đem tâm tư kéo trở lại từ trong vui thích vừa rồi và cửu hận phượng chi giao nhàn nhạt nói hắn muốn liên hợp với lôi trấn đ ỉ n h đối phó định vương phủ chúc mừng vương gia hóa ra đầu góc của ngài vẫn còn ở đây phượng chi giao tức giận dễu c ậ n mặc tu nghiêu nhìn hắn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 Từ nhỏ đến lớn g ặ phượng xui xẻo k i ế n tính tình vặn chính là tấm bẻo là g ơ vương phương, n cảnh lòng rộng lớn như thiên địa, uy chấn tư phương, thuộc hạ khâm phục người không g mặc tấm khâm có thuộc phục thể, hạ thôi. h lê. Sao ra địa, tư uy p chi giao cười làm lành nói r ồ i c h á mặc tu nghiêu h ừ nhẹ phượng chi giao im lặng nhìn trời lao ra ngươi cao hứng là tốt rồi thỉnh thoảng r ố i cha có là cái gì dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào các ngươi đang nói cái gì diệp ly đi từ bên trong r a có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt khác nhau của hai người phượng c h i giao nhìn vương phi mới từ trong ra ngoài lại nhìn sắc mặt mặc tu nghiêu âm t r ầ m không vui một chút sờ sờ l ỗ m ũ i đột nhiên hiểu ra khởi bẩm vương phi hách liên chân bí mật xuôi nam thuộc hạ đang xin ý kiến vương ra con n ê n phái người chặn lại hay không phượng c h i diêu nghiêm mặt nói nghe vậy diệp ly nhìn về phía mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu lười biếng nói cản hắn làm gì cản đ ư ợ c hách liên chân thì vẫn còn người khác cho dù không có chúng ta sớm muộn gì cũng động thủ với lôi c h â n đỉnh phượng chi giao có chút khó xử nhìn một chút mặc tu nghiêu nói cho dù chúng ta sớm hay muộn cũng động thủ với lôi c h â n đỉnh nhưng mà hiện tại đồng thời chống lại hai nhà liệu có chút một trước một sau chia ra mà đánh nhất định dễ dàng hơn đồng thời chống lại hai cường quốc một chút mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn hắn lắc lắc ngón tay cười nói không phải là hai nhà là ba nhà ngươi cho rằng mặc cảnh lê sẽ ngồi không sao nghe lời này của mạc tu nghiêu phượng chi giao không nhịn được biến sắc một mình mặc gia quân đối phó với bắc nhung có lẽ còn dễ nhưng lại thêm một lôi c h ấ n đ ỉ n h thì có chút đỡ trái hở phải nếu như lại cả mặc cảnh lê cho dù mặc cảnh lê có ngu xuẩn đi nữa thì cũng nắm trong tay trên trăm vạn đại quân ba nhà cộng lại phải lên đến mấy trăm vạn đầu heo đủ để giết chết mặc gia quân bọn họ vương gia m ạ c tu nghiêu k h o á t k h o á t tay cười nói không cần lo lắng nhiều năm nay chẳng phải bản vương vẫn chơi đùa với bọn chúng đó sao ta chỉ sợ ngươi đem cả chúng ta đùa đến chết phượng chi giao thẩm đoán trong lòng một mặt liếc nhìn diệp ly diệp ly túi đầu chầm tư trong đầu không ngừng tính toán thế cục trước mắt nếu tốc chiến tốc thắng thì chúng ta có thể giải quyết bắt nhung trước một bước không m ạ c tu nghiêu lắc đầu cười nói nếu hách liên chân rời đi thì sau này chắc chắn rằng gia luật giã sẽ thủ chết không ra muốn tốc chiến tốc thắng là không thể nào gia luật giã không phải loại mãng phu bị kích động liền lao ra liều mạng nếu như hắn muốn núp trong mai rùa không ra thì nhất thời nửa khắc chúng ta cũng không có cách nào chỉ sợ gia luật giã không chỉ cầu viện trấn nam vương và mặc cảnh l ê m mà còn phái người xin triều đình bắt nhung tiếp ứng mặt phượng chi giao có chút tối ngươi dứt khoát nói cho ta biết chúng ta sẽ phải đối mặt với bao nhiêu binh l ự c đi để ta còn xem có hậu sự còn gì chưa giao phó m ạ c tu nghiêu ôm diệp ly cười văng nói không cần lo lắng như vậy viện binh từ bắc nhung có tới được hay không còn khó nói diệp ly nhữ mi nói gia luật hoàng m ạ c tu nghiêu gật đầu nói không sai cho dù gia luật hoàng muốn t ỏ a sơn quan hổ đấu thì cũng sẽ lo lắng liệu gia luật giã có ném toàn bộ binh lực bắc nhung vào cái động không đáy trung nguyên hay không kể từ hai năm sau khi bắc nhung động binh với đại sở gia luật giã đã điều không dưới một trăm năm mươi vạn quân từ bắc nhung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 nếu như vậy thì phượng chi giao cảm thấy mình thật không khác nào đi tìm chết rồi mặc tu nghiêu trầm ngâm một chút hỏi a ly bây giờ chúng ta có thể tăng thêm bao nhiêu binh mã diệp ly tính toán một chút nói nhanh nhất cũng phải hai tháng có thể điều động gần một trăm vạn binh mã sau đó có thể đưa vào chiến trường năm sáu chục vạn nếu nhiều hơn nữa chỉ sợ sẽ tổn hại đến căn cơ định vương phủ binh mã mặc ra quân không nhiều lắn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 phượng chi giao có chút bận tâm cảm thấy mặc tu nghiêu suy nghĩ quá mức lạc quan vừa muốn không tổn thương đến dân chúng lại muốn thắng trận lớn nào có chuyện tốt như vậy mặc tu nghiêu lạnh nhạt nhìn hắn nói không được cũng phải được chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần hai ba tháng là đánh xong trận này hả phượng chi g i a o sờ sờ lỗ mũi yên lặng không nói gì rất nhiều chiến sự vừa đánh liền đánh đến tận ba năm năm năm là bình thường mặc ra quân phải đồng thời đối phó ba nước nếu như không lưu lại lá bài tẩy thì chỉ sợ cho dù có bất bại trên chiến trường thì dân chúng phía sau cũng lầm than bất đắc dĩ thở dài nói ta hiểu rồi khởi bẩm vương gia vương phi giang nam cấp báo ngoài cửa thanh âm chắc tính vang lên có chút r ồ n r ậ p trong lòng diệp ly bông dâng lên một cảm giác xấu nhìn mặc tu nghiêu một cái vội v a n g nói đi vào rồi nói chắc tính vội vã đi vào trong tay nắm một phong thư nói lâm hàn dùng b ổ câu đưa tin nói công tử thanh trần hiện không rõ tung tích chương ba trăm sáu mươi tám xuôi nam giao cơ nguy khốn vệ lận dùng b ổ câu đưa tin nói công tử thanh trần hiện không rõ tung tích cái gì nghe vậy không chỉ diệp ly mà ngay cả mặc tu nghiêu và phượng chi giao cũng khiếp sợ không thôi sắc mặt diệp ly trắng nhật vội đứng dậy lại suýt nữa ngã nhào trên đất mặc tu nghiêu vội vàng đỡ nàng ngồi xuống nhìn về phía trắc tính nói nói rõ ràng chắc tĩnh liền tranh thủ trình mật thư từ vệ lân lên nói sau khi công tử thanh trần xử lý xong chuyện núi thương mang liền dẫn theo đoàn người vệ lận đi về phía bắc chuẩn bị trở về ly thành không ngờ nửa đường bị đánh lén thị vệ tùy thân chết phân nửa vệ lận cũng bị thương nặng công tử thanh trần không rõ tung tích diệp ly trầm mặc xem xong tin tức vệ lận truyền đến mặc dù chỉ có mấy lời nhưng diệp l y hiểu rõ chiến lược của vệ lận và kỳ lân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 nhận ra v ả t á o trước ngực có hơi ở mức trong lòng mặc tu nghiêu đau nhói nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của nàng dịu dàng an ủi ali đừng lo lắng ta lập tức phái người đi tìm h ư n h ấy không có việc gì đâu diệp ly thấp giọng nói đại ca là người bản lĩnh siêu phàm thoát tục không dính thế tục hồng trần nếu không phải vì ta từ ra và đại ca sẽ không mặc tu nghiêu ôm nàng thật chặt nói không phải lỗi của ali đều là do ta.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 ổn định lại tâm thần diệp ly mới hỏi chàng cảm thấy là ai muốn bắt đại ca từ thanh trần trầm ngâm chốc lát nói ở phương nam không quá ba người có khả năng cướp người từ trong tay vệ l ợ n lôi trấn đỉnh tây lăng hoàng và mặc cảnh lê nhưng mà tây lăng hoàng không lớn gan đến vậy hơn nữa cũng không cần thiết lôi trấn đỉnh trung quy đại ca cũng đang ở địa bàn của hắn cho nên người chúng ta hoài nghi đầu tiên là hắn nếu quả thật hắn muốn c ư ớ p người thì không bằng trực tiếp hạ thủ bắt người dù sao đều là vạch mặt không cần làm chuyện mờ ám kia vậy là mặc cảnh lê trong mắt diệp ly thoáng qua một tia lạnh lẽo tại sao hắn lại muốn bắt đại ca định uy hiếp định vương phủ sao mặc tu nghiêu cũng có chút nghi ngờ bây giờ giữa mặc cảnh lê và bọn họ còn cách một lôi chấn đ ỉ n h cho dù hắn có bắt từ thành trần thì cũng trao đổi gì với định vương phủ được lắc đầu nói có lúc suy nghĩ của mặc cảnh lê khiến người khác rất khó lý giải h ú ố hồ đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta hẳn là phía nam sẽ nhanh chóng truyền về tin tức thôi á ly không cần sốt ruột diệp ly có chút bất an gật đầu một cái trầm mặc chốc lát diệp ly mới mở miệng nói nếu như vẫn không có tin tức của đại ca thì ta muốn tự mình đi giang nam một chuyến mặc tu nghiêu sửng sốt hồi lâu không mở miệng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 càng c á thuật lại chuyện đã xảy ra thì ra là vệ lận lo lắng bù câu đưa tin trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên đồng thời phái người cơi khoái mã nhanh chóng đưa tin trở lại nhìn tin diệp ly và mặc t u n liêu càng nhữ mày chuyện thanh trần công tử mất tích trên địa bàn lôi trấn đình không thể không kinh động đến lôi trấn đình trong thư nói lôi trấn đình mơ hồ có ý định giam giữ đám người vệ lận nhưng mà diệp ly cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của vệ lận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 so với mặc cảnh lê thì diệp ly tình nguyện giao thiệp với lôi trấn đình còn hơn lôi trấn đình là người thông minh người thông minh đương nhiên biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm ngược lại là mặc cảnh lê thỉnh thoảng hắn sẽ làm ra một vài chuyện biết do không thể làm nhưng hết lần này tới lần khác hắn luôn là những chuyện không nên làm mặc tu nghiêu cũng biết an nguy từ thanh trần quan trọng hơn cũng không nói nhiều mà chỉ dịu rằng nói mọi sự cẩn thận diệp ly gật đầu t r â m giọng hứa hẹn Ta sẽ mau chóng trở mau sẽ chóng cần không lắng. lại lo đêm đó diệp ly dẫn theo đám người tần phong c h ắ c tĩnh lâm hàn và t ử thanh phong cùng ba đội kỳ lân âm thầm rời đại doanh mặc gia quân để tránh khỏi hai mắt bắc nhung và tây lang bọn họ từ phía đông đi thuyền xuống giang nam dọc đường đi có ám vệ mặc gia quân không ngừng truyền tin tức tới tay diệp ly sau khi biết t ử thanh trần thực sự không có trong tay lôi chấn đỉnh diệp ly cũng không muốn đi t r ọ c đến hắn trực tiếp đi thuyền sang bờ sông bên kia đến địa bàn đại sở mà mặc cảnh lê chấp trưởng hiện nay được gọi là nam sở sở kinh mới cũng không lớn được gọi là nam kinh nhưng cũng chỉ là đất phong của mặc cảnh lê khi còn là lê vương ngày trước sau hai năm cai trị diện tích mặc dù không lớn nhưng rất phôn hoa dù sao đại sở căn cơ thâm hậu bắc cảnh không tài nào so sánh được diệp ly dịch dung thành nam tử áo trắng hôm nay tuổi tác diệp ly dần lớn dịch dung không còn giống thiếu niên áo trắng có chút ngây thơ năm đó hôm nay vẫn mi thanh mục tú như cũ nhưng lại có vẻ thanh giật khí thể xuất trần so với thanh trần công tử được xưng công tử đệ nhất cũng không kém làm ấy bọn người chắc t í n h lâm hàn là tâm phúc bên cạnh diệp ly người gặp qua bọn họ không ít cho nên đều lần lượt dịch dung bên ngoài đoàn người chỉ có trên dưới mười mấy người giống như đoàn người đi theo hộ tống công tử con nhà quý tộc ra ngoài du lịch vậy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 nhưng lại khiến diệp ly nhớ đến lúc t r ư ớ c từ t h a n h trần bị thư mạn lâm giam lại ở nam chiếu không khỏi cười một tiếng bất đắc di lắc đầu mỉm cười diệp ly đột nhiên trong lòng vừa động hơi nhíu mày một cái t ừ thanh phong thấy thần sắc nàng khác thường vội vã hỏi thế nào nghĩ ra điều gì sao diệp ly nhíu lông mày trầm giọng nói cho người đi điều tra một chút mấy ngày trước đông phương ú đã làm những gì mặc dù từ thanh phong mới gặp đông phương ú một lần trong yến hội của thanh vân tiên sinh nhưng cũng có nghe qua nữ nhân này quấn lấy đại ca nhiều lần rồi cau mày hỏi m ộ i hoài nghi chuyện này là do đông phương ú gây nên nhưng mà nàng ta là vương phi của mặc cảnh lê sao mặc cảnh lê có thể cho phép nàng ta nàng ta vẫn là thiếu chủ của núi thương mang mặc dù thế lực của núi thương mang ở tây lăng và phương bắc gần như bị hủy toàn bộ nhưng thế lực ở giang nam không hề bị thiệt hại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 nói với tần h phong ngươi c h u y ể n tin cho giao cơ ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy thần phong sửng sốt gật đầu nói thuộc hạ tuân lệnh trong nam kinh t r à lâu xa hoa nhất chính là trích tinh lầu một thiếu phụ xinh đẹp mang theo một đứa nhỏ khoảng tám chín tuổi chậm rãi đi vào ánh mắt mọi người trong đại s ả n h liền bị hấp dẫn theo thiếu phụ này chính là phu nhân giao cơ của phụ mộc dương hầu còn đứa nhỏ chính là tiểu công tử mộc dương hầu p h ụ kể từ khi rời nhà đến nam kinh mộc dương hầu có chút nản lòng thoái c h í nên đã đem tức vị c h u y ể n cho con trai là mộc dương còn mình thì ngày ngày ở nhà ngậm k ẹ o chơi với cháu tiêu diêu tự tại mộc dương cũng là người có dã tâm và năng lực tuy rằng mặc cảnh kỳ không còn nhưng mộc dương hầu phủ dần dần thân cận với mặc cảnh lê ngược lại hai năm qua mộc dương hầu phủ càng ngày càng hưng thịnh mà chuyện phu nhân giao cơ xinh đẹp động lòng người này có địa vị gần như ngang hàng với vợ cả trong m ộ t dương hầu phủ đã đồn xôn xao khắp nam kinh giao cơ liền trở thành đối tượng mà nhóm vợ cả thống hận nhóm tiểu thiếp noi gương vừa thấy giao cơ đi vào trưởng quỹ liền vội vàng ra nghênh đón một phu nhân tiểu công tử mời hai vị lên lầu giao cơ thản nhiên cười nói đa tạ xương phòng của ta vẫn còn giữ lại chứ trưởng quỹ cười lấy lòng nói m ộ t phu nhân thích trà bánh của tiểu lâu đã là phúc phận của chúng ta rồi cho nên đương nhiên lúc nào cũng giữ lại s ư ơ n g phòng phu nhân thích hiện nay có người nào trong nam kinh là không biết mặc dù m ộ t dương hầu có mấy phòng thê thiếp nhưng duy trì sùng ái hết mực vị phu nhân này giao cơ phu nhân vốn xuất thân khuynh thành phường được xưng là đệ nhất vũ cơ sở kinh đương nhiên xinh đẹp mỹ lệ người thường khó mà so bị được hơn nữa giao cơ phu nhân được m ộ t dương hầu c ư n g c h i ề u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 giao cơ phu nhân này quả không hổ là vũ cơ đệ nhất năm đó mặc dù không còn trẻ nhưng dung mạo vẫn cực kỳ xinh đẹp chỉ sợ lê vương phi cũng thua kém nàng ta lê vương phi hôm nay chính là diệp gánh người đã từng được xưng là mỹ nhân đệ nhất sở kinh nhưng hiện giờ điều làm người ta nhớ đến nàng ta chỉ là một cái danh mội mội định vương phi mà thôi nào có thể bị kịp với giao cơ diễm lệ bức người m ụ c dương hầu thật là có phúc khó trách lại s ủ n g ái giao cơ phu nhân như vậy chẳng qua là đáng tiếc cho phu nhân m ộ t dương hầu vốn là danh môn k h u y t ú giai nhân xinh đẹp chỉ tiếc trước vẻ đẹp diễm quang tứ phía của giao cơ chỉ có thể ảm đạm thất sắc giao cơ dắt mộc liệt lên lầu đi vào xương phòng mình hay ngồi bên trong đã sớm có người chờ nàng thấy diệp ly đang ngồi uống trà giao cơ không khỏi nết môi cười một tiếng công tử văn nhã từ đâu tới thế này diệp ly mỉm cười nhìn nàng nói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 làm mẹ thì sẽ trở l ê n mạnh mẽ nếu không phải vì con thì sao nàng lại buông tha cho cuộc sống a n vui ở ly thành mà đến dây dưa cùng mộc dương hầu phủ nhiều năm như vậy mộc dương hầu phủ đã sớm bị định vương ghi hận mà con trai nàng cũng là con trai của mộc dương nếu nàng muốn con trai mình được a n an ổn ổn một đời thì chỉ có thể thề trung thành với định vương phủ huống hồ định vương phi có ân cứu mạng con trai nàng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 nàng chỉ là một mật thám là cọp ngầm của định vương phủ nằm vùng ở m ộ t dương hầu phủ mà thôi thứ nay về sau không có yêu hận chỉ có lập trường diệp ly gật đầu nói trở về ta sẽ đi gặp diệp ánh giao cơ gật gật đầu nói ta sẽ nghĩ cách n g n bài nếu vương phi không có chuyện gì khác thì chúng ta đi trước diệp ly suy nghĩ một chút nói đợi tìm được đại ca rồi thì ngươi và m ộ t liệt trở về ly thành đi nghe vậy giao cơ không khỏi ngần ra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 mà mục dương hầu tiền nhiệm không chút nghi ngờ là một trong số đó nếu như đã tới diệp ly cũng không để ý mà thay hắn kết thúc trước thời hạn huống hồ một khi mặc cảnh lê đồng ý kết minh với tây lăng bắc nung thì mục dương hầu phủ chính là kẻ địch của định vương phủ xuống tay diệt trừ chức vẫn tốt hơn tần phong trầm mặc hồi lâu nhìn về phía diệp ly nói xin vương phi giao chuyện mục dương hầu phủ cho thuộc hạ lo liệu diệp ly có chút do dự nói ngươi đã suy nghĩ k ỹ chưa ta vốn cảm thấy chuyện này giao cho chắc tính lâm hàn xử lý thì thỏa đáng hơn tần phong cười nói đa tạ vương phi thuộc hạ tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của vương phi diệp ly k h ẽ thở dài nói ngươi nên biết nếu như mộc dương hầu phụ bị hủy trong tay tần phong thì tương lai giao cơ và hắn có chút khó khăn cho dù giao cơ không thương mộc dương thì mộc dương vẫn là phụ thân của con trai nàng thuộc hạ hiểu t ầ n phong nở nụ cười nhạn giọng nói lại kiên định như bàn thạch đã vậy thì để lâm hàn và ngươi cùng làm đi nếu có chuyện gì không t i ệ n thì bảo lâm hàn làm diệp ly nói lâm hàn gật đầu lên tiếng thuộc hạ tuân mệnh lâm hàn đương nhiên hiểu ý của diệp ly vạn nhất có lúc cần tần phong tự mình đi giết mộc dương hầu phủ thì lâm hàn có thể làm thay đa tạ vương phi trong mộc dương hầu phủ giao cơ bình tĩnh mang theo m ộ t liệt đi về phía viện của mình lại bị một người đột nhiên ngăn lại giao cơ ngẩng đầu nhìn mấy phụ nhân trước mặt một cái sắc mặt trầm xuống thiếu p h ụ nhân ngày trước hôm nay chính là p h ụ nhân m ộ t dương hầu nhìn cô gái đã hơn ba mươi mà vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ thì không khỏi ghen ghét cùng không cam lòng giọng the t h ế nói chắc p h ụ nhân đi đâu đây tâm trạng giao cơ không tốt đôi mi thanh tú nhữ lại nhàn nhạt nói liên quan gì tới ngươi sắc mặt phu nhân mộc dương hầu cứng đờ dung nhan vốn thanh tú trong nháy mắt trở nên dữ tợn cắn răng nói giao cơ ngươi quá kiêu ngạo rồi đó đừng quên ta mới chính là phu nhân mộc dương hầu phủ giao cơ liếc nàng một cái hờ hưng nói thế thì sao mộc dương hầu phu nhân ngươi cứ giữ lấy vị trí của mình đi không ai g i à n h với ngươi đâu nếu như ngươi muốn thì vị trí chắc phu nhân này ngươi cũng có thể giữ lại ngươi,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 nói xong cũng không quản sắc mặt m ộ c dương hầu phu nhân trong nháy mắt trở nên trắng bệnh g i a o cơ vung tay háo xoay người đi về phía viện của mình tâm trạng ngươi không tốt sao m ụ c liệt đi sau lưng nàng mặc dù thoạt nhìn có vẻ hơi chậm nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách hai ba bước chân với g i a o cơ vốn đi nhanh trở lại trong viện của g i a o cơ m ụ c liệt mới nhàn nhạt hỏi g i a o cơ ngẩn ra lắc lắc đầu nói không có gì m ụ c liệt dựa vào cây cột bên cạnh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 thật ra thì năm đó người có thể phái tới sở kinh không ít giao cơ đương nhiên không phải sự lựa chọn bắt buộc cho nên lựa chọn giao cơ không chút nghi ngờ là vì địch ý của định vương đối với m ộ c dương hầu phủ giao cơ đương nhiên biết chuyện năm đó m ộ c dương hầu mang binh vây bắt diệp ly khiến diệp ly bị chấn nam vương ép truy nhai giao cơ nở nụ cười thản nhiên nhìn m ộ c liệt nói cảm ơn ngươi ta không sao m ộ c liệt câu mày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 nói xong cũng không quản giao cơ biến sắc phất tay một cái nên n à n g rời đi thở dài một hơi giao cơ đưa tay mở chiếc hộp trâu đ á o trên bàn trang điểm trong vô vàn các loại trâu đ á o hiện ra chiếc hộp trông rất bình thường đặt trong góc khuất của tầng dưới cùng mở hộp ra bên trong chỉ có một cây châm hoa sen ngọc bích nàng cũng không biết tại sao muốn giữ cây châm này bên người năm đó thời điểm rời ly thành đến sở kinh đã sớm quyết định từ nay về sau không dính vào tình yêu nữa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 nam nhân tốt trong thiên hạ đều tập trung ở định vương phủ đi mà cũng có lẽ vì định vương thâm tình với định vương phi cho nên trên làm dưới theo phần lớn nam tử trong định vương phủ đều trung tình cho dù mộc dương sùng ái nàng đến mức nam kinh người người đều biết nhưng mà thị thiếp thông phòng trong mộc dương hầu phủ so ra không ít hơn nhà nào mộc dương đẹp đẽ nhất trong lòng nàng giờ chỉ còn là giấc m ộ n g m ộ n g t ì n h không dấu vết lưu lại cũng chỉ có nhàn nhạt bi a i m à tân phong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 nhưng mà ta không biết giao cơ còn yêu mộc dương không nữa chỉ cần giao cơ vẫn còn một chút tình cảm với mộc dương thì ai cũng không dám đảm bảo đến lúc đó giao cơ sẽ làm ra chuyện gì hiện tại chúng ta chỉ cần đảm bảo kế hoạch cùng sự an nguy của vương phi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi nhìn tần phong không chút lưu luyến đi về phía trước lâm hàn nhún vai một cái vừa đi theo vừa nói có cần cho người theo dõi nàng ấy không m ộ t liệt sẽ nhìn chằm chằm nàng ấy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 ngoài cửa truyền đến giọng nói của mộc dương giao cơ vội vàng chỉnh lại vẻ mặt bình tĩnh xoay người nhìn nam tử ngoài cửa đã qua tuổi nhi lập nên bộ dáng hắn càng thêm thành thục chưng trạc hơn hồi còn trẻ không còn là quý công tử phong lưu phong khoáng dung mạo dịu dàng cũng không còn là thế tử hầu phủ đau đớn dãy rủa giữa cha mẹ và người yêu nhưng không thể không bất đắc d ĩ thỏa hiệp năm đó nữa hắn hôm nay càng thêm mấy phần cường thế cùng bá đạo giao cơ đứng dậy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 nếu như người ở lại trong phủ hôm nay không phải là mộc liệt được định vương phủ huấn luyện từ nhỏ mà là con trai ruột của nàng thì bằng thái độ của mộc dương như vậy mẹ con bọn họ thật sự có thể sống đến giờ sao mộc dương rất yêu nàng nhưng đồng d ạ n g hắn cũng yêu nhiều thứ khác cho dù là vì nàng và con thì hắn cũng không nguyện ý bông tha bất kỳ thứ gì cho dù chỉ là một chút cho dù mình đã sớm không còn tư cách trách hắn nhưng vẫn như c ũ không thể không vì thái độ của hắn mà cảm thấy chua sót chua sót cho đứa con của nàng chàng còn nhớ không mùa thu năm trước tại sao m ộ c liệt lại bệnh nặng giao cơ lạnh nhạt hỏi m ộ c dương khe to mày giao cơ rốt cuộc nàng muốn thế nào giao cơ cũng không để ý hắn tiếp tục nói còn nữa năm ngoái nó bị ngã từ trên lưng ngựa xuống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 t r a n giao bắt thấy đầu cảm thấy có l ỗ với các cho có nàng、ấy. Nhưng mà cho dù có thật là ấy. thật dù t có các c lỗi với các nàng đi nàng Trang nữa thì n trai ta cơ ũ n không nợ gì các nàng g gì Giao hết. các c mộc dương có chút kinh ngạc nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt kể từ mấy năm trước khi hắn đón giao cơ và mộc liệt về hồi phủ tính tình giao cơ đã khác hẳn trước kia hắn vốn cho rằng giao cơ còn đoán trách hắn khiến nàng và c ò n phải chịu nhiều khổ cực cho nên luôn tỉ mỉ che chở và nhân nhượng mọi điều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 nói là cơ thể có chút không khỏe chàng đi xem một chút đi t h ầ n s ắ c trên mặt m ộ c dương chậm lại giống như hiểu ra mỉm cười ôm bả vai gầy gò của giao cơ có chút lúng túng lại đắc ý nói được rồi là ta không tốt ta không nên gặp nàng nhưng mà nàng biết đó phụ thân của l i ễ u di nương giao cơ ru mắt lạnh nhạt nói ta biết rồi trong phủ ngoài trừ liệt nhi cũng chỉ có hai nữ hải l i ễ u di nương có thai âu cũng là chuyện tốt chàng đi đi mục dương nhìn dáng vẻ giao cơ một chút xác định vẻ mặt của nàng đã bình thường trở lại không còn tức giận nữa mới buông nàng ra nói vậy ta qua đó xem một chút buổi tối sẽ tới chỗ nàng dùng nữa giao cơ chẳng chút hào hứng gật đầu một cái rồi thôi mục dương vừa mới đi cửa sổ đã giật giật vài tiếng mục liệt đang trèo vào từ bên ngoài nhìn giao cơ lắc đầu nói ta không hiểu ngươi cứ m ã i vương vấn hắn làm gì không duyên không cớ mang trên lưng cái danh chuyến sủng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 không phải ngươi nói hiện giờ nó cũng là công tử con nhà con sao mấy năm nay thân phận của mộc liệt có chút khó xử nhưng nó vẫn hiểu hết thứ nhất nó là con trai lớn của mộc dương hầu phủ trước mắt cũng là con trai duy nhất nếu thuận lợi thì tương lai nó sẽ trở thành người thừa kế tước vị mộc dương hầu phủ nhưng mặt khác nó là con vợ kế mẹ đẻ đã từng là vũ cơ hơn nữa sống chết cũng không vào cửa nếu không phải hiện tại mộc dương hầu phủ không có nam đinh thì ngay cả g i a phả nó cũng không được vào điều này khiến cho nó bị đám trưởng tử nhà khác bài xích rõ rệt may mắn là nó không cần đóng giả làm tiểu công tử m ộ t dương hầu phủ cả đời nếu không mấy năm nữa ngay cả hôn sự của nó cũng khó mà thành đại gia tộc chân chính thì không muốn gả đích nữ cho con trai của một vũ cơ mà gia tộc nhỏ hoặc thứ nữ thì lại không xứng với thân phận người thừa kế phủ m ộ t dương hầu nếu như tiểu nhi tử thật sự của giao cơ lớn lên ở nơi này thì mục liệt dám cam đoan nếu không bị người giết chết không bị mộc dương triều hư thì tính tình cũng tự động vặt mẹo n g ư ờ i nói nhăng q u ộ n gì đó giao cơ tức giận chừng mắt nhìn nó một cái đứa bé này càng lớn càng không biết giữ mồm giữ miệng mục liệt cười h i ế p mắt nói không cần ngượng ngùng mới vừa rồi là tần thống lĩnh tới thăm ngươi hả giao cơ lạnh nhạt liếc mắt nhìn nó một cái vừa nhắc tới tần phòng sắc mặt nàng càng thêm ảm đạm m ộ c liệt đồng tình đưa tay vô vô nàng nói thật ra thì lúc đầu ngươi chạy tới phủ mục dương hầu đúng là tự chuốc lấy khổ nếu lúc đó ngươi gả cho tần thống lĩnh thì cho dù vương gia có ghét mục g i a đi nữa cũng sẽ nể mặt vương phi và tần thống lĩnh mà không gây khó dễ cho đệ đệ giao cơ cười khổ chuyện này nào có đơn giản như nó nói nếu là định vương phi thì có lẽ sẽ không so đo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 đông phương u nghe vậy khinh thường cười lạnh nói ta nói là hiện tại lê vương phủ do ta định đoạn đừng nói là hiền chiêu thái phi cho dù thái hậu tự mình đến cũng không có tác dụng không trách được hiền chiêu thái phi ghét đông phương u còn hơn cả diệp ánh đông phương u ngoại trừ danh tiếng bên ngoài nát bét thì mọi mặt khác đều hơn diệp ánh nhiều nhưng mà đồng dạng tính tình đông phương u không bằng diệp ánh có lẽ không có tình với mặc cảnh lê cho nên căn bản không đặt mặc cảnh lê vào trong mắt thời điểm đông phương u nói đến hiển chiêu thái phi và thái hậu cũng chẳng có lấy nửa phần kính ý hiển chiêu thái phi cả đời được tôn kính sao có thể chịu được một v ã n bối vô lễ như vậy ta nhất định cứ ra ngoài đấy ngươi làm gì được ta diệp ánh cứng rắn nói đông phương u nhũ lông mày không ngờ diệp ánh vốn nhu nhược lại cứng rắn như vậy diệp ánh này cùng tam tỷ định vương phi diệp ly của nàng ta hoàn toàn không giống người một nhà đông phương u chưa từng đặt nàng ta vào trong mắt lúc này bị diệp ánh chống đối thì càng thêm mất hứng diệp ánh nể mặt định vương phi bản phi cũng cho ngươi vài phần mặt mũi nhưng tốt nhất ngươi đừng có không biết xấu hổ diệp ánh tức giận không thèm để ý đông phương ú mà trực tiếp xoay người ra cửa nàng không tin đông phương ú dám giết nàng ngay trong vương phủ bắt lại cho ta sau lưng đông phương ú lạnh lùng nói chỉ thấy một thân ảnh màu xanh thoáng qua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 vương gia nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu đông phương u khinh thường hừ nhẹ một tiếng ngoan ngoắn ở trong nhà cho ta dám ra ngoài có tin ta cắt chân người không hả ngươi cho rằng đây là ly thành có tỉ tỉ định vương phi làm chỗ dạ cho ngươi sao ngươi dám vương gia vương gia cứu mạng diệp bánh dây rủa thét to đang náo loạn cái gì đó mặc cảnh lê đi từ ngoài vào nhìn màn kịch trước mắt sắc mặt bất thiện Thấy mặc cảnh lê tới diệp ánh vội vàng vùng ra khỏi sự k i ể m chế của hai người kia trốn sau lưng mặc cảnh lê vương ra vương ra cứu mạng đông phương u muốn đánh gãy chân ta mặc cảnh lê không vui nhìn về phía đông phương u tao mày nói người náo loạn cái gì đừng có quá đáng đông phương u cũng không vui tao mày nói t a quá đáng cái gì ta chỉ cho người đưa nàng ta về phòng thôi mấy ngày nay chuyện trong lê vương phủ tự nhiên không gạt được mặc cảnh lê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 mấy ngày nay chuyện ngươi chống đối mẫu phi bản vương còn chưa tính sổ với ngươi đó ngươi đừng có mà không biết điều đông phương u lạnh lẽo cười một tiếng nói đó là mẫu phi của ngươi liên quan gì tới ta bản cô nương không cần phải nhốn nhường lão thái bà kia mặc cảnh lê định nổi giận nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà cuối cùng n h ì n xuống nhìn chằm chằm đông phương u nói ngươi không cho bánh nhi ra cửa có lý do gì không đông phương u cứng lại cường ngành nói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 đông phương u hừ nhẹ một tiếng nói quên đi nếu làm quá ngược lại khiến cho mặc cảnh lê càng thêm nghi ngờ các ngươi cho người nhìn chằm chằm diệp đánh cho ta nếu như nàng ta dám tiếp xúc với người của định vương phủ lập tức giết nam tử áo xanh có chút nghi hoặc nói mọi người đều biết quan hệ giữa định vương phi và vinh phi không tốt cho dù người định vương phủ thật sự tới tìm công tử thanh trần thì chỉ sợ cũng không tới tìm vinh phi huống hồ ngay cả lê vương cũng không biết thì nàng ta có thể biết gì chứ đông phương gu trầm mặc chốc lát nói nói thì nói vậy nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn người định vương phủ từ trước đến nay luôn quỷ kế đa đoan diệp ánh nữ nhân ngu ngốc kia nói không chừng bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền nam tử áo xanh gật đầu nói thuộc hạ hiểu rồi thuộc hạ sẽ phái người theo sau vinh phi diệp ánh rời khỏi lê vương phủ liền cho thị vệ của mặc cảnh lê đi về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 m ộ trong mình quỷ gối t phật đường cầu phúc cho con trai. Hai năm qua, u Diệp Hai Ánh thường năm trai. x yên tĩnh ớ với i nơi tiểu biết Phi trai hiểu trai Phi tại mỗi Phi người người biết nói, nói đối Diệp này, trong cũng Vương con không con Vương ràng lần Vương đến sống nhưng những này chuyện nên chuyện không nên nên hành động Ánh cũng không Trong đường yên mà mà mà đây các chùa cầu phúc. Mặc của chết cầu phúc, cho của tâm. Phật t đều đều lưu sư sao phụ rõ gì gì dù Lê Lê Lê vì vì đã diệp ánh quỳ gối trên bồ đoàn thành kính hướng về tượng phật phía trên yên lặng cầu nguyện cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng chân khe khẽ khiến nàng cả kinh xoay người liên thấy một nam tử trẻ tuổi m à c a o trắng từ từ đi ra từ sau điện công tử kêu một thân áo trắng tuấn tú vô cùng mặt mày tươi cười khiến người ta không cách nào sinh ra nửa phần trắng ghét chỉ cảm thấy trong lòng như tắm gió xuân thư thái vô cùng diệp ánh đương nhiên đã gặp qua không ít nam tử tuấn m ỹ nhưng chưa từng gặp nam tử nào khiến người ta dễ sinh lòng hảo cảm như nam tử trước mặt ngay cả công tử thanh trần phong thái tựa thiên nhân thì so với hắn cũng nhiều hơn mấy phần không dễ tiếp cận cùng khoảng cách tứ muội muội vẫn tốt chứ công tử áo trắng ngậm cười hỏi diệp ánh sửng sốt có chút ngạc nhiên nói tam tam tỷ sao lại là tỷ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 đông phương u toàn lực giúp đỡ mặc cảnh lê còn mặc cảnh lê sẽ giúp đông phương u chiếm được công tử thanh trần chiếm được diệp ly c a o mày từ này dùng trên người công tử thanh trần thật làm cho người ta chán ghét suy nghĩ một chút hỏi như vậy có khả năng là mặc cảnh lê bắt cóc đại ca diệp bánh suy nghĩ một chút rốt cuộc lắc đầu nói cũng không chắc quả thật mặc cảnh lê phái người qua sông nhưng lại tay không trở về mặc cảnh lê vẫn rất tức giận lại g ã i nhau một trận với đông phương u mấy ngày nay mặc dù đông phương u giúp mặc cảnh lê chèn ép thái hậu nhưng đông phương u cũng cực kỳ phách lối chóng phủ ngay cả hiền chiêu thái phi cũng không để vào trong mắt vì thế mặc cảnh lê đã ầm ĩ vài trận cùng nàng ta hôm nay nàng ta cũng không cho ta ngoài diệp ly nhịu lông mày suy tư hồi lâu hỏi đông phương u sao mấy ngày nay đông phương u có xuất phủ không diệp ánh lắc đầu một cái một lúc lâu sau mới hiểu ra có chút kinh ngạc nhìn diệp ly nói tỉ cho rằng đông phương ú giam giữ công tử thanh trần sao diệp ly thở dài nói chỉ là suy đoán mà thôi diệp ánh nói mấy ngày này đông phương ú cũng không ra khỏi cửa nhưng mà thủi hạ dưới tay nàng ta rất nhiều hiện nay trong vương phủ không thiếu người của thương mãng sơn mặc cảnh lê không nói gì nên người khác cũng không thắc mắc nghe diệp ly nói trong lòng diệp ánh không khỏi vì sự to gan của đông phương ú mà khiếp sợ bắt cóc một người mà mình thích nhưng người đó lại không muốn trở thành nam nhân của mình diệp ánh tự nhận mình tuyệt đối không làm được diệp ly vừa vuốt vuốt chiết phiến vừa suy tư một lúc lâu sau mới nói sau khi trở về muội hãy nghĩ biện pháp để mặc cảnh lê biết chuyện đông phương ú đang giam giữ công tử thanh trần diệp ánh mật ra có chút mờ mị nói muội biết nói với mặc cảnh lê thế nào chắc gì hắn đã tin lời muội không thể không nói sau mấy ngày này diệp ánh thật sự có chút sợ đông phương u đặc biệt là sau khi đông phương huệ chết đi mỗi lần nhìn thấy đông phương u nàng luôn cảm thấy run sợ h ã i hùng trong lòng nhưng nàng cũng hiểu mình phải làm theo lời diệp ly nói không nói con trai mình còn cần diệp ly tìm giúp mà riêng việc nếu không có diệp ly phái người âm thầm bảo vệ thì chỉ sợ không đến mấy ngày mình đã bị đông phương u chính chết chỉ cần nhìn công chúa tê hà xưa nay luôn kiêu ngạo không đặt ai vào trong mắt nhưng lại bị đông phương ú đánh cho một trận là biết diệp ly suy nghĩ một chút để diệp ánh đi nói quả thật không thích hợp trước không nói vì sao nàng biết chuyện công tử thanh trần mất tích mà chính là đầu vóc diệp ánh không thể nào nghĩ ra được chuyện phức tạp như vậy chỉ sợ vừa nói ra đã bị mặc cảnh lê hoài nghi diệp ly nghĩ một lát nói công chúa tê hà hiện giờ sao rồi diệp ánh có chút hả hê hừ nhẹ nói cuộc sống của nàng ta đương nhiên còn khó khăn hơn ta nghĩ tới việc công chúa tê hà vô danh vô phận áp trên đầu mình nhiều năm như vậy lại thấy bộ dáng công chúa tê hà bị đông phương u sửa trị diệp ánh không khỏi cảm thấy sung sướng trong lòng diệp ly lạnh nhạt nói nhưng mặc cảnh lê vẫn tương đối sùng ái nàng ta đúng không bất kể thế nào thì ít nhất công chúa tê hà vẫn am hiểu cách làm nam nhân vui vẻ hơn diệp ánh nhiều chỉ nhìn dáng vẻ vừa hả hê vừa ghen tị của diệp bánh đây thì biết công chúa tê hà vẫn chưa thất sùng hoàn toàn hơn nữa có đông phương u ở đây thì muốn công chúa tê hà hoàn toàn thất sùng cũng khó có lẽ đông phương u rất lợi hại nhưng nàng ta thật sự quá dễ khiến cho nam nhân như mặc cảnh lê chán ghét diệp ly có thể khẳng định đông phương u càng sửa trị công chúa tê hà thì ngược lại mặc cảnh lê càng sùng ái nàng ta hơn m ộ i nghĩ cách để cho công chúa tê hà biết chuyện này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 qua vài ngày nữa chắc sẽ có tin tức chính xác diệp bánh nào quản được nhiều như vậy gật đầu liên tục nói mội biết rồi mội sẽ chờ tam tỷ cám ơn tỷ tỷ muốn làm gì mội cũng sẽ giúp tỷ chỉ cần mội có thể gặp lại con của mình diệp ly nhẹ giọng thở dài nói ta không cần mội làm chuyện gì nguy hiểm cả mội yên tâm đợi sau khi tìm được đại ca rồi ta sẽ dẫn mội đi gặp đứa bé kia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 cho dù là muốn mạng của nàng nàng cũng không tiếc diệp ly đưa tay vô vô lưng nàng nói được rồi l a u nước mắt rồi trở về đi bên ngoài có người đang nhìn đó ở lâu không thiện diệp đánh rốt cục đ ứ n g khóc xoa xoa mặt rồi mới đứng dậy đi ra ngoài diệp ly ngồi trong phật đường trống g i ố n g ngẩng đầu nhìn tượng phật vẻ mặt từ bi nhìn chúng sinh một cái bất đắc dĩ cười khổ một tiếng vương phi chắc tính lặng yên không tiếng động xuất hiện trong phật đường Thấp rộng bên ngoài có người bẩm báo, đầu bọn chắc tính yên lặng gật đầu qua một lúc chắc tính mới hỏi vương phi muốn để cho mặc cảnh lê và đồng phương ú nội chiến như vậy có được không diệp ly thở dài nói có được hay không cũng phải thử một chút chúng ta cho rằng đồng phương ú đang giam giữ đại ca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 hơn nữa núi thương mang gây dựng đã mấy trăm năm không ai biết được đông phương ú rốt cuộc giấu công tử thanh trần ở nơi nào phái người nhìn chằm chằm lê vương phủ dù sao thì đông phương ú cũng không định mãi mãi không đi gặp đại ca diệp ly thấp giọng phân phó tuân lệnh chắc tính thấp giọng nói nhiếp chính vương phủ đông phương u một mình ngồi trong thư phòng nhìn bức họa trên bàn đến s u ấ t thần trong con ngươi tối tăm tràn đầy lưu luyến si mê cùng oán hận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 mặc cảnh lê bước nhanh vào thư phòng thấy bức họa trên bàn thì khinh thường hừ lạnh một tiếng tiến lên t ú n lấy v ả t áo của đông phương u cả giận nói thiện nhân ngươi thật to gan dám đùa giỡn bản vương đông phương u ngẩn ra không vui giơ tay đẩy bàn tay đang nắm cổ áo mình ra nói ta không biết ngươi lại phát điên cái gì mặc cảnh lê đừng tưởng ta sợ ngươi có tin bản cô nương hiện tại liền giết ngươi hay không mặc cảnh lê khinh miệt cười giết ta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 là do chính ngươi không có bản lĩnh bắt được công tử thanh trần bản cô nương không bội ước coi như là không phụ lòng ngươi rồi ngươi đừng có mà được voi đòi tiên vẻ mặt mặc cảnh lê văn mẹo cười gắn nói ngươi cho rằng bản vương sẽ tin ngươi chắc bắt đầu từ hôm nay ngươi đàng hoàng an phận trong phủ cho ta không được đi đâu hết ngươi muốn giam lòng ta sắc mặt đông phương ú âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặc cảnh lê thiêu my nói nói cho ta biết hiện giờ t ử thanh trần đang ở đâu hán dám xuống tay đi bắt t ử thanh trần nhưng không phải là vì nữ nhân hoa si này đông phương bất s ở vi động không có hành động gì ta không biết người đang nói cái gì mặc cảnh lê không thèm để ý đẩy đông phương u ra giơ tay cầm bức họa trên bàn lên dễ c ậ n cười nói mấy ngày nay ngươi không rời khỏi vương phủ phải không sao vậy không dám đi gặp công tử thanh trần cũng đúng công tử thanh trần phong hoa tuyệt đại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 đông phương u giận dữ tiện tay nắm lấy nghiên mực trên bàn ném về phía mặc cảnh lê mặc cảnh lê sớm có chuẩn bị vội lách người ra khỏi cửa nghiên mực đập vào cửa thư phòng gây lên một tiếng loảng xoảng loảng xoảng vang dội nhìn t r ằ m t r ằ m đại môn bị mình đập đến lung la lung lay vẻ mặt đông phương u âm t r í vặn vẻo khiến cho người ta rét lạnh hồi lâu mới cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ tê hà chương ba trăm bảy mươi tê hà bị thương nặng lang tâm như thiết lê vương phủ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 Thiện nhân, ngươi ngược lại thật nhân, nhạt nhã. ngươi lại Giọng nói ngược của đông phương đột đến được Tê nhiên vang lên ở cửa. Giọng nói lạnh lùng đến mức công chúa tê hà cũng không nhịn chúa、tê、Hà cửa. ở mức trợn u đang mang cất h Phương ỗ ta làm gì? Đông、phương、U c bước vào trong sảnh đi tới trước mặt công chúa tê hà từ trên cao nhìn xuống nàng ta a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 chạy xuống và t á o trước ngực ngươi tê hà công chúa bị cú bạt thai bất thình lình làm cho hồ đồ nàng hiển nhiên không ngờ đông phương u ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng mà đã động thủ bưng gương mặt đau rát ánh mắt công chúa tê hà cũng muốn phun ra lửa đông phương u ngươi dám đánh ta đông phương u khinh thường i ĩ u m ô i nói ta đánh ngươi thì sao ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì cũng chỉ là một tiểu thiếp ngay cả danh phận cũng không có mà thôi không ngươi ngay cả tiểu thiếp cũng không bằng nhiều nhất cũng chỉ là một nha đầu thông phòng công chúa tê hà vốn xuất thân công chúa hôm nay lưu lạc đến thân phận lúng ta l ú n g túng này vốn là nỗi khổ tâm trong lòng nàng nay lại bị đông phương ú không chút khách khí lôi ra dếu cợt như vậy công chúa tê hà giận quá hóa cười b ụ n g mặt đồng dạng nở nụ cười khinh miệt với đông phương u ta cho dù không danh không phận thì thế nào ít nhất lê vương yêu thích ta trung quy vẫn không g i ố n g người nào đó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 mặc cảnh lê thích ngươi được bạn cô nương liền nhìn một chút xem mặc cảnh lê thích ngươi đến đâu người đâu kéo nàng ta ra ngoài cởi hết ý hề phục đánh cho ta đông phương u ngươi dám sắc mặt công chúa tê hà đột biến hung tợn nhìn chằm chằm đông phương u người đi theo đông phương u cũng sợ hết hồn có chút do dự nhìn về phía nàng mặc dù bọn họ đều là người của đông phương u nhưng dù sao lê vương mới là chủ nhân của nhiếp chính vương phủ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 khí trời phương nam tháng chín đã sớm không còn ấm áp từ lâu công chúa tê hà mặc chiếc áo lót mỏng bị khí lạnh đột ngột làm cho phát run nhưng mà như vậy vẫn còn đỡ hơn sự đ a u đớn khi cây roi kia quất tới roi thứ nhất quất xuống công chúa tê hà không khỏi kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất đòn roi liên miên sau đó khiến nàng ngay cả t r á n h cũng không có chỗ trốn lúc này nữ tử một thân chật vật kêu là thảm thiết nào còn có dáng vẻ ngang ngược t i ê u ngạo tùy ý huy động trường t i ề n trong tay như hồi mới tới sở kinh năm đó đông phương u người đang làm gì cửa viện truyền đến tiếng gầm giận dữ mặc cảnh lê mang theo diệp ánh vội vã chạy tới thấy tình cảnh trước mắt sắc mặt thêm đen đoán rằng lúc sáng mình phát giận với đông phương u thì nay đông phương u liền đem tức giận phát tiết trên người công chúa t â hà dĩ nhiên sự thật cũng quả đúng như thế đông phương u tuyệt nhiên không chút để ý l ử a giận từ mặc cảnh lê khiêu khích cười nói ngươi không phải nhìn thấy rồi sao thế nào ta thân là nhiếp chính vương phi dạy dỗ một nữ nhân ngay cả tiểu thiếp thông phòng cũng không bằng cũng phải xin phép vương ra hạ mặc cảnh lê lạnh lùng nói buổi sáng bản vương đã nói với ngươi chuyện trong vương phủ không cần n g ư ờ i quản mặc cảnh lê đến muộn một chút mà trên người công chúa t ê hà đã chịu sáu bảy roi áo lót trên người cũng bị xé rách lộ ra vết thương thấy mặc cảnh lê liền giống như thấy được ngọn cỏ cứu mạng vậy vội vang nhào vào trong lòng mặc cảnh lê vương gia ô ô. vương gia chàng nhất định phải thay hà nhi làm chủ Ô ô, đông phương ú nàng ta thật là quá đáng hà nhi đau quá mặc cảnh lê thấy trên người công chúa tê hà toàn là vết thương sắc mặt càng thêm khó coi diệp ánh bên cạnh hắn nhắc nhở vương gia c h ư a gọi đại phu tới xem cho công chúa tê hà một chút đi mặc cảnh lê tán thưởng nhìn diệp gánh một cái xoay người phân phó nói mau mời đại phu không được đi giọng nói của đông phương u vang lên từ phía sau tho gan lê vương phủ do bản vương định đoạn còn chưa tới phiên n g ư ờ i làm chủ mặc cảnh lê lạnh lùng nói đông phương u nghiêng đầu nhìn hắn đột nhiên ha hả thấp giọng cười cười mạ như không cười nhìn mặc cảnh lê nói vương ra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 công chúa tê hà đang rúc vào trong ngực m ặ t cảnh lê thấy thế thì không khỏi rùng mình một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất không thấy chỉ nghe đông phương ú cười nói dĩ nhiên không phải ta chỉ muốn nói cho lê vương biết thật ra thì ở định vương phủ còn có vài người của núi thương mang sơn ta có thể đưa họ cho vương ra không biết ngươi muốn hay không ánh mắt m ặ t cảnh lê rụt lại ánh mắt bén nhọn bắn thẳng về phía đông phương ú định vương phủ nổi danh phòng vệ nghiêm sâm không phải không có người thử đặt c ọ c ngầm trong định vương phủ nhưng mà người cài vào đều rất nhanh liền mất tích còn người bên ngoài thì vĩnh viễn không nhận được nửa phần tin tức hữu dụng đông vương u cũng không thèm để ý đến ánh mắt mặc cảnh lê thiêu mi cười nói không cần kinh ngạc dù gì núi thương mang sơn cũng có mấy trăm năm nội tình tự nhiên có một ít bí mật người khác không biết mặc dù không phải người quan trọng gì nhưng nếu như dùng tốt thì cũng sẽ mang lại hiệu quả không tưởng mặc cảnh lê lãnh đạm nói ngươi muốn gì đông vương u chỉ vào công chúa tê hà nói nàng ta muốn vương gia giao nàng cho ta xử trí mặc cảnh lê định quả quyết cự tuyệt nhưng mà há miệng thế nào cũng không nói ra lời công chúa tê hà kinh hoàng nắm lấy vạt áo của mặc cảnh lê vương gia cảnh lê ca ca nữ nhân kia sẽ giết ta mất đông vương u r ế u cợt nhìn mặc cảnh lê giống như chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt vậy đông phương u lấy ra một mảnh giấy từ trong tay háo nói để tỏ lòng thành ý vương gia trước tiên có thể nhìn xem cái giá ta đưa ra liệu có đáng để vương gia làm như vậy không mặc cảnh lê trầm mặt nhận lấy mảnh giấy nhìn một chút rồi thu vào trong tay háo công chúa tê hà đ ố n g dưng trận to hai mắt cảnh lê ca ca nhìn nụ cười âm trầm trên mặt đông phương u công chúa tê hà hoảng sợ vạn phần nắm lấy ống tay háo mặc cảnh lê giống như không tin mặc cảnh lê thật sự sẽ đem mình giao cho đông phương gu đông phương gu đắc ý cười một tiếng phân phó người bên cạnh kéo nàng ta trở về tiếp tục đánh cho ta hai người áo xanh liếc nhau một cái tiến lên lôi công chúa tê hà kéo về giữa sân công chúa tê hà biết nếu như rơi vào trong tay đông phương gu chỉ sợ mình thật không còn đường sống chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay áo mặc cảnh lê không đ ô n g cảnh lê c a c ca cứu cứu ta không muốn vương ra cứu cứu ta mặc cảnh lê trầm mặc nhìn vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng của cô gái trước mắt công chúa tê hà bên hắn mười năm bỏ qua thân phận công chúa cao quý vô danh vô phận đi theo hắn nếu nói không có chút tình cảm nào thì đó là gạt người mặc dù hắn không thương nàng nhưng tình cảm mười năm qua cũng không phải là giả chẳng qua là cuối cùng mặc cảnh lê chỉ có thể trầm mặc kéo cánh tay của công chúa tê hà đang nắm chặt ống tay áo của mình ra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 chỉ chốc lát đã bị đánh đến mức cả người đầy máu tươi hấp hối vương g i a tại sao tại sao cứu ta ai cũng không cứu được ngươi đông phương u cười lạnh nói không phải ngươi nói vương g i a thích n g ư ờ i sao thoạt nhìn thì hắn thích lễ vật ta đưa cho hắn hơn đấy yêu thích hắn dành cho ngươi ngay cả một tờ giấy cũng không bằng nghe đông phương u không chút khách khí d u cận công chúa tê hà chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn trừ n ỗ i đau bỏng rát còn có n ỗ i đau mười mấy năm qua từng giọt từng giọt nổi lên trong lòng lần nữa chống lại cặp mắt tăm tối của mặc cảnh lê công chúa tê hà đột nhiên cảm thấy buồn cười trong mắt mặc cảnh lê không có chút nào động lòng cùng thương tiếc rốt cuộc mười mấy năm này nàng đang làm cái gì ha h a ha h a công chúa tê hà thấp giọng bật cười trận ngẩng đầu lên lệ rơi đầy mặt cảnh lê ca ca chàng thật là ác tâm a lại một roi nữa quất tới công chúa tê hà đau đến có quắp nhưng vẫn như c ũ không ngừng cười ha h a ô hoàng tỷ hoàng tỷ hà nhi sai rồi nhìn thảm trạng của công chúa tê hà diệp ánh đứng sau lưng mặc cảnh lê đột nhiên cảm thấy cho dù khoác áo choàng làm từ lông khổng tức g ấm áp thì vẫn như c ũ lạnh leo đến mức cả người phát run không nhịn được lui về sau một bước nhìn nam tử cao lớn tuấn mỹ trước mắt lại không nhịn được muốn cách hắn thật xa mặc cảnh lê trầm mặc nhìn dáng vẻ hấp hối của công chúa tê hà rốt cục ánh mắt hơi trầm xuống xoay người rời đi thấy hắn rời đi diệp ánh không nhịn được muốn đi theo nhưng mà đột nhiên sợ tình cảnh ở chung với mặc cảnh lê hai chân mãi không bước tiếp được chỉ có thể ngơ ngác nhìn tình hình trước mắt nhìn mặc cảnh lê rời đi đông phương u khẽ hừ một tiếng ý bảo thủ hạ dừng tay thản nhiên đi tới trước mặt công chúa tê hà mỉm cười nhìn nàng nói thế nào hiện tại ngươi còn cảm thấy mặc cảnh lê thích ngươi sao dám càn rỡ trước mặt ta ngươi cho rằng ngươi là thứ gì bản cô nương chính là muốn ngươi chết không nhắm mắt công chúa tê hà ngẩng đầu lên trong đôi mắt tưởng đỏ đều là vô số hoán động đông phương u đ ờ i này công tử thanh trần vĩnh viễn sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái ngươi là đồ điên là thứ lòng dạ v ậ t mẹo là tàn hoa bại l i ề u không ai cần cho dù công tử thanh trần có thích thôn nữ thì cũng sẽ không coi trọng thứ tiện nhân như ngươi ta n g u y ệ n rủa ngươi đời đời kiếp kiếp muốn mà không được đánh chết nàng cho ta b ạ n cô nương nhất định sẽ trở thành thê tử của công tử thanh trần chỉ tiếc ngươi không có phúc trở đến ngày đó gương mặt xinh đẹp của đông phương ú g chấm xuống lạnh lùng nói roi lần nữa vung lên công chúa tê hà vốn còn đang chửi h ầm lên dần dần không một tiếng động vương phi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 không dám ở lại đây thêm nữa diệp ánh vô lực nói sau lưng một bàn tay trầm ổ n đem nàng đỡ lên một nha đầu trong lê vương phủ dung mạo phục sức bình thường cẩn thận đỡ diệp ánh dậy thấp giọng nói bên t a i nàng tứ tiểu thư đừng sợ đông vương u sẽ không tổn thương đến người diệp ánh gật đầu một cái chúng ta trở về trước đi tất cả những gì xảy ra hôm nay thật là một đả kích quá lớn đối với diệp ánh không chỉ vì sự ác độc của đông vương u mà hơn nữa là sự tuyệt tình của mặc cảnh lê đối với công chúa tê hà mà mình sùng ái mười năm mặc cảnh lê cũng có thể tuyệt tình như thế vậy đối với người đã sớm thất sùng như mình diệp ánh dùng mình dựa vào nha đầu đang đỡ mình tập tên đi về sân viện trong một bãi tha ma ngoài nam kinh một khối thi thể huyết nhục mơ hồ lộ ra khỏi chiếu bị người ta tùy ý v ứ t đó trong bãi tha ma hú lánh chỉ có tiếng quạ đen thỉnh thoảng kêu lên có vẻ phá lệ âm t r ầ m đáng sợ tối lâu một đạo hắc ảnh xuất hiện giữa nghĩa địa đi tới trước mặt cỗ thi thể kia ngồi s ổ m xuống nhìn một chút sau khi giỏ xét mạch đập cùng hơi thở của thi thể huyết nhục mơ hồ đó thì lắc đầu một cái xách xách tán dương thủ pháp không tồi giơ tay lên đem một viên thuốc nhét vào trong miệng của nàng cũng không ngại nàng cả người máu tươi cùng bụi đất đem nàng xốc lên nhàn nhạt nói có thể sống xuất thì coi như ngươi mạng lớn còn c nếu ế h trong thì ít nhất thơi tử thi thể mất t không phơi hoàng khiêng khỏi nghĩa cũng cần nơi nam nói xong, lên vai nên ngang biến vai dã địa.、Trong、một tiểu viện nam kinh đèn dầu mới thắp lên diệp ly ngồi dưới ánh đèn nhìn sổ con trong tay vệ lận đẩy cửa đi vào vương phi diệp ly để sổ con xuống gật gật đầu nói người sao rồi vệ lận cau mày nói không tốt lắm mặc dù vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sáng nay nàng ta bắt đầu lên cơn sốt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 Chuyện cũng mặc công chúa chán cũng chết. khác của Chiếu. có cũng Chiếu lực. thai Hú hồ, Hà quả thật khiến người ta chán ghét, nhưng không không Kinh thì không nói làm gì, nhưng nếu đã ở đây thì trung quy quả ruột Nếu nếu này, bày đây lần nàng người đáng nàng vẫn nữ vương Nam Nam nói nên nể nữ vương Nam tận là làm ta Tê ta tội Mặt ta ta mặt gió. gì, bị mội mội vạ mà dù đã ở ở lúc này vệ lận mới hiểu rõ gật đầu nói thuộc hạ hiểu rồi bất luận thế nào thì vương phi cũng đã cứu công chúa tê hà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 Thời cảnh điểm mặc cảnh lê xem Lê diệp a đang qua n nàng đứng bên cạnh chẳng qua là không h sách, là ấy b ế đến t ta rốt cuộc nhìn thấy ta nàng nhìn ngày nay nàng oan, vẫn không chịu nói giờ gì. chưa. Hai dọa cuộc chịu i bị d ly gật đầu nói nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử nuôi trốn quê phòng cho nàng thời gian hai ngày đi đồng thời bảo người phía dưới đi cha diệp ánh không phải là thám tử chuyên môn theo tình huống lúc ấy thì chưa chắc nàng ta đã chú ý đến danh sách kia mặt khác Đem đi đi. đuôi. một Nam tin tức tu tự chút. tiếng thuộc tính hết tốn. nghiêu Người nói, Diệp Kinh chuyển bọn lận ứng tiếng nói, thuộc hạ cáo đuôi. Lần này hành động của Diệp Ly ở nam kinh cũng không cho cậu cả chú cáo của họ hạ Ly về và Vệ bảo là ý lo liệu ở che che sở ra cũng được coi là thư hương môn đệ nổi danh đại sở năm đó hôm nay công tử sở ra tới nam kinh tự nhiên không tránh được có người muốn tới cửa bái phòng diệp ly đều giao cho thủ hạ đi tiếp đãi người ngoài thấy vị sở công tử thư hương môn đệ này trời sinh tính t i ê u căng thì cũng không mấy lưu tâm danh môn công tử hơn phân nửa đều có chút kiêu ngạo công tử m ộ t dương hầu phủ đưa thiệp tới ngoài cửa thư phòng chắc tĩnh cầm một tấm thiệp thấp r ộ n g b ẩ m báo diệp ly đang trầm tư liền tỉnh táo lại thiêu mi hỏi viết cái gì chắc tĩnh nói ba ngày sau nam kinh cử hành hội thưởng cúc mỗi năm một lần mục dương hầu phủ đưa thiếp người tới diệp ly có chút bất đắc dĩ cười khổ nói từ chối đi hiện tại ta nào có tâm tư đi tham gia hội t h ư ở n g cúc gì đó chắc tính thấp giọng nói giao cơ c h u y ể n tới tin tức nói tối hôm qua hách liên chân đã đến nam kinh ba ngày sau tại hội t h ư ở n g cúc có thể mặc cảnh lê và hách liên chân sẽ t h a m g i a cho nên mới hỏi công tử có muốn đi hay không nghe vậy trong mắt diệp ly xẹt qua một tia l a n h mang hách liên chân à.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 sáng sớm diệp ly mang theo vệ lận cùng trác tĩnh đã dịch dung đi tới nơi tổ chức hội thường cúc đây là một trong những biệt viện cực lớn của lê vương phủ ở nam kinh cầm thiếp mời đi vào vừa qua cửa liền thấy đủ loại hoa cúc đua nhau khoe sắc khung cảnh này khiến cho căn nhà bớt đi vài phần vắng vẻ ngày mùa thu nhiều thêm vài phần sắc thái rực rỡ phun hoa điều khiến cho diệp ly có chút ngoài ý muốn là hội hoa cúc lần này được giao cho diệp ánh lo liệu mà không phải là đông phương ú vẫn luôn trưởng quản lê vương phủ có thể là do bị đông phương ú hù dọa không nhẹ cho nên đã qua vài ngày mà sắc mặt diệp ánh vẫn khó coi như cũ mà đông phương ú ngồi một bên t h ầ n s ắ c hở h ữ g bộ dáng có chút mất tinh thần hiển nhiên nhóm quý phụ thiên kim trong nam kinh đã sớm quen với dáng vẻ này của đông phương ú cho nên chẳng người nào tiến lên tự tìm phiền phức mà chỉ vây quanh diệp ánh hỏi thăm nói chuyện diệp ly tìm một vị trí không xa không gần ngồi xuống vừa uống rượu hoa cúc nhàn nhạt, nhạt vừa mỉm cười giống như không chút để ý xem xét hoa cọt nhưng kỳ thực vẫn luôn chú ý tình hình bên chỗ diệp ánh vệ lận ở bên cạnh diệp ly thấp giọng nói kể từ khi đông phương ú gả vào lê vương phủ chưa từng xã giao với người khác lúc đầu đắc tội không ít người nhưng mà có mặc cảnh lê và đông phương huệ che chở cho nên không ai dám làm gì nàng ta sau đó rất nhiều chuyện trong lê vương phủ đều do công chúa tê hà và h i ể n chiêu thái phi lo liệu lần này công chúa tê hà chết h i ể n chiêu thái phi nghe nói bị trọc g i ậ n đến bệnh liệt giường cho nên mới để giao cho vinh phi duy trì đại cục diệp ly nhữ mày đứng xa xa nhìn đông phương ú hỏi các ngươi nói xem nàng ta đã thay đổi không ít đúng không chắc tính gật đầu nói đúng là thay đổi không ít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 quả nhiên thấy cách đó không xa mặc cảnh lê được một đám thị vệ vây quanh chậm rãi đi tới cùng sóng vai với mặc cảnh lê là một nam tử khoảng năm mươi tuổi mặc phục sức trung nguyên nhưng thân hình dáng vẻ rõ ràng khác xa người trung nguyên mặc dù diệp ly chưa từng chân chính gặp mặt hách liên chân nhưng cũng biết người đàn ông đi cùng mặc cảnh lê không thể nghi ngờ gì chính là hắn nhìn thân sắc trên mặt hai người thì hiển nhiên chuyện kết minh cho dù chưa định nhưng cũng không xê xích gì nhiều diệp ly hơi cau mày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 diệp ly rất có lòng tin với khả năng cải trang của mình thấy mặc cảnh lê nhìn mình chằm chằm cũng không tránh né thoải mái tiến lên từng bước chắp tay cười nói vân châu sở quân duy ra mắt nhiếp chính vương nghe thấy hai chữ vân châu mặc cảnh lê không khỏi nhữ lông mày người trong thiên hạ nhắc tới vân châu thì thứ đầu tiên nghĩ đến không phải là bảo khố hoa thiên giàu có có thể so với giang nam mà là vân châu từ gia mặc dù mặc cảnh lê không biết sở quân duy là ai nhưng vẫn nhớ rõ nhà mẹ của từ gia đại phu nhân họ sở hơn nữa họ sở cũng là một vọng tộc lớn ở vân châu n h ư n g mày nói hóa ra là sở công tử không biết từ gia đại công tử cùng sở công tử s ư n g hô thế nào diệp ly lại cười nói vương gia k h á c h khí phụ thân của từ gia đại phu nhân là đường huynh của tổ phụ tại hạ coi nên miễn cưỡng có thể gọi từ đại c ô n g tử một tiếng biểu huynh quan hệ này Nói t hơn ì có vẻ không xa, nhưng cũng tộc cực Châu, chính chuyển khác cho vẻ Vân không không không kỳ khổng không nhưng tính nhiều nhưng nhà gần. Người trong trong dòng dòng bên từ đời này sang đời khác cho dù không tới một ngàn cũng đến gia gia gia xa, tử một từ tới một trăm. là lắm, lại là lồ bài đời đời sở ở dù nữa từ gia đại phu nhân không có huynh đệ tỷ m ộ i ruột thịt sau khi gả vào từ gia thì quan hệ với sở gia cũng không tính là mật thiết cho nên s ợ quân duy dựa vào thân phận này mà muốn dính chút quan hệ với t ử gia thì có chút miễn cưỡng mặc cảnh lê nhìn diệp ly gật đầu một cái vứt cảm giác quen thuộc nhàn nhạt ra sau gáy thân thích của từ đại phu nhân có mấy phần tương tự từ thanh trần thì chẳng có gì là lạ sở gia đều ở vân châu vậy sở công tử tới giang nam là có chuyện gì diệp ly g i mắt hơi cười khổ nhàn nhạt nói tại hạ mặc dù là con trai trưởng nhưng cũng chỉ là c h i thứ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 trong cúc viên chỗ trung tâm chính là một lầu các bốn bề l ộ n gió g trên lầu hai mặc cảnh lê và hách liên chân ngồi đối diện nhau hách liên chân uống một hớp rượu hoa cúc không khỏi cau mày nói rượu của người trung nguyên các ngươi thơm thì có thơm nhưng mà không có vị rượu người bác nhung yêu thích rượu mạnh cho nên loại rượu ngọt như rượu hoa cúc dĩ nhiên không lọt vào mắt bọn họ mặc cảnh lê cũng không thèm để ý thần s á c lạnh nhạt uống cạn một chén lướn rượu cười nói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 nhìn bộ dáng do dự của mặc cảnh lê hách liên chân liền biết không phải mặc cảnh lê không động tâm mà là m ù i nhử hắn đưa ra chưa đủ lớn lấy tính cách của mặc cảnh lê thì chỉ cần lợi ích lớn hơn đừng nói là trở thành kẻ địch của định vương phủ mà cho dù có là kẻ địch của lao thiên gia thì hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đồng ý t r ầ m mặc chốc lát hách liên chân trầm giọng nói lê vương thức không dám giấu trước khi tại hạ tới nam kinh đã đi gặp tây lăng trấn nam vương một chuyến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 chỉ sợ là bắc nhung bị định vương phủ đánh cho không chống đỡ nổi đúng không trong mắt hách liên chân lóe lên một tia tức giận nhưng nháy mắt đã đè ép trở về nhìn chằm chằm mặc cảnh lê nói trước mắt chiến sự với định vương phủ quả thật bắc nhung c n g có hơi ở thế hạ phong nhưng lê vương nói không chống đỡ nổi thì chưa chắc bắc nhung ta binh cường mã tráng hiện tại trong cảnh nội đại sở còn gần trăm vạn binh mã hơn nữa viện binh từ quốc nội bắc nhung cũng có thể tùy thời chạy tới huống hồ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 những thứ này hiển nhiên không chút liên quan đến đại sở và mặc cảnh lê trầm mặc hồi lâu mặc cảnh lê trầm giọng nói chỉ sợ trên giới triều đình đại sở không có người nào đồng ý kết minh cùng bắc nhung và tây lăng đây cũng là chuyện mặc cảnh lê lo lắng nhất tây lăng và bắc nhung xâm chiến đất đai đại sở triều đình đại sở không những không đổi giặc ngoại xâm khôi phục non sông mà ngược lại kết minh với bắc nhung và tây lăng đối địch với mặc gia quân thật sự là có chút khiến cho người đời lên án hách liên chân ha ha cười nói những thứ này chỉ là chuyện nhỏ tin chắc sẽ không ngăn được lê vương chỉ nhìn xem lê vương rốt cuộc có muốn đánh bại mặc tu nghiêu d i ệ t định vương phủ hay không mà thôi mặc cảnh lê t r ầ mặc m trong đầu đã sớm tính toán thật nhanh hắn đương nhiên muốn đánh bại mặc tu nghiêu từ nhỏ đến lớn hắn nằm mơ cũng muốn hung hăng đạp mặc tu nghiêu dưới chân cho dù thân phận cùng địa vị của hắn hiện nay từ lâu đã không kém mặc tu nghiêu nhưng mà ở trước mặt hắn ta vẫn giống như thấp hơn một bậc cho nên hắn luôn khát vọng một ngày có thể chân chính đem mặc tu nghiêu đạp dưới chân đoạt lại tất cả những thứ vốn nên thuộc về hắn nếu như bắc nhung thật sự bị mặc tu nghiêu đánh bại lôi trấn đ ỉ n h tuổi tác đã cao thoạt nhìn lôi đằng phong cũng không có vẻ là đối thủ của mặc tu nghiêu chỉ sợ lôi trấn đ ỉ n h vừa chết tây l a n g ắt sẽ bại trong tay mặc tu nghiêu đến lúc đó mình một cây chẳng c h ố n g vững nhà hơn nữa còn vĩnh viễn mất đi cơ hội trở mình mà bây giờ nếu như liên quân ba nhà đồng loạt áp sát cho dù mặc tu nghiêu bản lĩnh thông thiên thì cũng tuyệt đối không cách nào cùng lúc chống cự hai ba trăm vạn đại quân của ba nước như vậy phần thắng rất cao hách liên chân nhìn dáng vẻ vừa do dự vừa d ố i d ắ m của mặc cảnh lên lại cười nói trấn nam vương đã cam kết chỉ cần lê vương đồng ý xuất binh hắn sẽ lập tức cho nhân mã rút khỏi thành quảng lăng cùng với bốn châu phía bắc vừa thể hiện thành ý với lê vương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 mặc cảnh lê cắn răng trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt trầm giọng nói được bản vương đáp ứng hách liên tướng quân đại sở ít ngày nữa sẽ xuất binh bắc tiến hách liên chân mừng rỡ cũng không để ý trong tay là chén rượu hoa cúc nhạt n h e o mà mình không thích nâng chén cười nói đã như vậy trước hết chúc quân ta mã đáo công thành một k í c h tiêu diệt mặc g i a quân mặc cảnh lê trầm mặc không nói chỉ ngửa đầu hung hăng đem chén rượu đổ vào trong miệng nhìn dáng vẻ của hắn hách liên chân rốt cục cất tiếng cười to trong vườn cúc rực rỡ sắc màu với đủ loại tư thái khác nhau vô số vương tôn công tử tài tử giai nhân đang ngâm thi tắc đối cười nói không ngừng diệp ly chấp bút để xuống trên giấy tuyên thành một bài thơ về hoa cúc tắp t á p tây phong mãn việt tái nhị hàn hương lãnh điệp nan lai tha niên ngã nhược vi thanh đế báo giữ đảo hoa nhất sử khai đang chậm rãi để xuống lạc khoản thì bên thai truyền đến tiếng cười đắc trí vừa lòng của hách liên chân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 diệp ly hỏi một cách thản nhiên đánh giá thoáng qua cách bảy trí trong lầu tuy đơn giản m ộ t mạc nhưng tất cả những đồ vật cần thiết đều không thiếu bên cạnh bàn còn đặt một quyển sách cổ đã xem được một nửa trong căn phòng mà t ử thanh trần cũng ngăn nắp gọn gàng không giống có người xâm nhập vào bắt t ử thanh trần đi mấy người nam nữ liếc nhau một cái một người trong đó mới tiến lên nói bẩm vương phi công tử thanh trần hai ngày trước đã mất tích hai ngày trước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 chỉ trong mấy n à y ngắn ngủn mà đồng phương Ú đã có thể phát triển thành một chủ tử khiến cho trong lòng thuộc hạ run sợ như vậy ngược lại thật sự là ngoài dự đoán mọi người có điều bây giờ đã bắt được nàng như vậy cũng đã không có chuyện gì nữa rồi mấy trăm cái đinh t r ô n ở các nước của núi thương măng này sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt trừ sạch sẽ thôi cái cốc này ngoại trừ đi ra ngoài theo mật đạo thì có còn chỗ ò n c nào có thể đi ra ngoài không diệp l y hỏi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 thì tác dụng của đ ô n g phương gú và núi thương mang sẽ lớn hơn nhiều đông phương gu là bị người ta nhốt trong dương mang về sở p h ụ mặc cảnh lê đang nổi điên tìm đ ô n g phương gú đương nhiên sẽ không nghĩ tới đông phương gú lại bị người ta nhốt trong dương đưa về nam kinh giống như vận chuyển hàng hóa cũng không biết có phải người vận chuyển đã quên mất hay không mà đến lúc diệp ly trở lại sở p h ụ đông phương gú vẫn còn bị nhốt trong dương chưa được thả ra mở nắp dương ra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 Giao cơ c ũ ngoài không thiếp thì đứng dậy cười nói, nếu thiếp mời đã đưa đến đến g ở lâu, đã đưa dậy cười mời rồi, i a cơ liền cáo từ vậy. Diệp Ly cũng mộc có chuyện cơ cũng cười việc cẩn dương liền Ly Ly Diệp biết, hiện giao giải Diệp giữ, nói, mọi việc đều đều nay không không thận. n do o từ ít quyết, vậy. phủ g hầu mỉm thành nam kinh trong một ngọn núi sâu cách thành hơn mười dặm có mấy túp liều nhỏ đơn sơ tọa lạc trong giữa cảnh núi rừng sơn t h ủ y đó gần như hòa cũng với cây cối hoa cỏ un tùn trong rừng thành một thể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 vân ớ i gia mặc q u đó. ca h ta nói, tốt, từ thanh trần gia nhau Ngay nói, quân người Vương muốn đánh bọn Vương người không buồn nhưng nói, với khỏi cười, mặc mày xấu. là Lê Lê là vậy, vì họ, suy a cha o mội nghĩ một chút rồi nói cha ta nói định vương phủ luôn một lòng vì nước trung can nghĩa đảm chỉ t i ế p công cao trấn chủ những người cầm quyền không rộng lượng bỏ qua thế cho nên định vương mới tráng niên mất sớm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 chẳng lẽ ly nhi đã đích thân đến đây ư vân ca nghi hoặc nhìn qua huynh ấy nói huynh muốn tìm vị công tử áo trắng đó sao ngày mai ta sẽ đi tìm giúp huynh mặt khác xung quanh trên núi có thật nhiều người đang tìm gì đó khắp nơi lúc ta về suýt chút nữa đã bị bọn họ phát hiện rồi hôm nay ta cũng đã đến cái sơn cốc kia trong đó cũng không có ai cả nhưng mà huynh yên tâm ở y chúng ta ở đây người khác sẽ không tìm ra được không cần sợ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 chờ khi ta về đến thành thì cũng sẽ phái người đến đây nhìn xem có người đến hay không thúng chi không phải m ộ i nói nội thương của ta cần phải thật lâu mới có thể khỏi hẳn sao m ộ i đi theo cũng thuận tiện trị thương cho ta đúng không vân ca khó xử nhìn huynh ấy một lát nàng quả thật rất muốn rời khỏi nơi này cùng với t ử thanh trần tuy nàng không phải đặc biệt thích sự nhộn nhịp nhưng mấy ngày nay có t ử thanh trần cùng nói chuyện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 nhưng mà mấy ngày nay thì vẫn không thể hoạt động nhiều được à những gì từ thanh trần muốn muội nói thì muội cũng đều đã nói hết muội phải đi về rồi bằng không thì huynh ấy sẽ đói bụng diệp l y mỉm cười gật đầu nói đã như vậy thì đại ca liền làm phiền muội rồi qua mấy ngày nữa thương thế của ca ấy tốt hơn thì tỉ lại phái người đến đón ca ấy vân ca lắc đầu tươi cười chân thành nói không phiền thoái từ thanh trần luôn trò chuyện với muội rất tốt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 m u ố Nam gặp được công được tử t h n trần ngàn Như quan quân công thanh trần chắn nên h khó khó. hệ chắc trái tử rất tốt lại là và và vậy, duy của sở ớ i có tử h có như thế. Như thế, ể có công tin tưởng tạ t liền đa tạ công tử rồi. Nam tử trung ử t niên chắp tay cười nói. Nhếp i chính vương đến. Hoàng thượng giá lâm. một tiếng hô bén nhọn đã cắt đứt lời nam tử trung niên còn muốn nói. Diệp l y cười khẽ một tiếng ra hiệu cho hắn ta chờ lát nữa rồi bàn tiếp.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 chỉ là hắn nào dám để cho người của lê vương phủ bắt mạch chứ lúc đó chỉ sợ dù cho hắn thật sự bị mắc bệnh nan y ỉa sau khi thái y ỉa lê vương phủ bắt mạch thì cũng sẽ là khỏe mạnh vô cùng húng chi ai cũng biết câu thân thể không khỏe này của hắn chỉ là lấy cớ mà thôi tho gan sắc mặt mặc cảnh lê c h ầ m xuống một tay vô mạnh lên thành ghế tiếng nói trầm trọng khiến cho trong lòng những người đang ngồi đều run lên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 Thần s ắ có k h lường Ly nhìn nói, qua Diệp Ly nói, sợ chút ô n muốn xin g tử t a ta. cho cười cầu hắn hạ không cầu tình nói, tại Diệp i Ly g p r ra, ư Vương ơ cơ n Trinh vốn là vì cơ nghiệp g gia láo là là của đại sở. Nếu giết trương bách Bạn, chỉ Bắc vì đạo i giết ngại sở, sợ sẽ gây trở nếu Trương Vạn, gây Bách chỉ c h thanh chút danh của Vương gia. Vương Có chút đạo lý mặc cảnh lê làm như thế vốn chính là nhằm để chấn n h i ế t mọi người chứ cũng không có ý định thật sự muốn mạng của trương bách vạn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 t ầ người phi t r o n hậu hoàng h cung đều của tiên hoàng đều gần n bị thái hậu dùng đủ loại lý do dáng giết giết, hậu chức hiền thái phi dáng loại triêu dùng do n g đủ lý là ư duy nhất cảm ò còn lại, lại n ân điển xuất cung vinh dưỡng,、thoạt、nhìn tất nhiên là ân sùng tăng thêm, nên chỉ sợ cũng không có ai chú ý tới những chuyện này. Người xuất xuất lấy thoạt tất thêm, tới lại, lại là ai được chỉ có chú c sợ ý thấy tại sao thái hậu lại phải đưa hiền chiêu thái phi xuất cung vinh dưỡng đôi mắt g i a o cơ l ó e lên kinh ngạc nói thái hậu không muốn để hiền chiêu thái phi ở lại trong cung tranh quyền với mình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 mấy cung nữ thái giám hầu hạ bên người mặc t ú c vân để bị trượng tễ nghe thấy tin tức được c h ắ c t í n h bẩm báo bàn tay diệp ly cũng chỉ hơi dừng một lát rồi liền làm tiếp việc đang bỏ dở